có quan hệ trực tiếp cùng bản thân tinh cầu đang trong giai đoạn tiến hóa. Đây là một tinh cầu đã tiến hóa đến cực kỳ tốt, phía trên sinh hoạt sinh vật loài rồng mạnh mẽ. Loại rồng này cũng không phải thật sự là rồng. Chúng ta đã kiểm tra máu của bọn nó, đó là một loại huyết dịch chúng ta cho tới bây giờ chưa thấy qua, ẩn chứa trong đó kim nguyên tố vô cùng nồng đậm. Loại sinh vật này cũng không ăn thực vật hoặc ăn thịt, mà là ăn lòng nguyên kim để lớn lên. Đây cũng là nguyên nhân chúng nó có thể kéo dài tiến hóa, đồng thời đặc biệt cường đại. Loại sinh vật này sinh sôi dựa vào phân liệt, thời điểm trong máu bản thân kim nguyên tố quá nhiều. Thân thể chúng nó liền sẽ chia ra một con mới, trải qua nhiều lần phân liệt, cơ năng thân thể của bọn nó sẽ suy yếu, cuối cùng sẽ sơ cứng biến thành long nguyên kim, cho nên tại bên trên tinh cầu Long Nguyên, bọn chúng tự thành hệ thống mà lại số lượng vô cùng khổng lồ, cơ hồ là trải rộng toàn hành tinh. Chúng nó có tính công kích rất mạnh, thậm chí không ngừng mà tự giết lẫn nhau. Chúng nó không có quá nhiều trí tuệ, nhưng chỉ cần gặp sinh vật khác ngay lập tức sẽ bày ra công kích, móng vuốt cùng răng nhọn của bọn chúng có thể thoải mái mà xé nát cơ giáp, mà toàn thân lại mang độc. Loại sinh vật này chúng ta gọi là nguyên long trong cơ thể chúng nó có long nguyên kim tương đương với long nguyên kim được tinh luyện qua giá trị phi phàm trực tiếp liền ở một mức độ nào đó có làm dùng đơn thể hạch tâm tuần hoàn đây cũng là thứ chúng ta cảm thấy hứng thú vô cùng đối với nguyên long săn giết nguyên long thu hoạch long nguyên kim thậm chí có khả năng để cho chúng ta bớt đi quá trình chế tạo đơn thể hạch tâm tuần hoàn cực kỳ tiết kiệm chi phí chiến hạm thế hệ mới nhất của chúng ta đã bắt đầu sử dụng long nguyên kim làm động lực cho nên viên tinh cầu này mặc dù hoàn cảnh ác liệt thế nhưng một hành tinh tài nguyên hiếm có liên bang vì chiếm cứ tinh cầu long nguyên đã đầu tư vào hàng loạt binh lực cũng cân nhắc qua dùng chiến hạm tiến hành công kích, mặc dù sẽ đứng trước từng tầng tầng khó khăn, nhưng nương tựa theo khoa học kỹ thuật liên bang, cuối cùng vẫn là có thể giết sạch những nguyên long nó. Thế nhưng, làm như vậy tất nhiên sẽ tạo thành hàng loạt long nguyên kim bị hư hao, cho nên chúng ta chỉ có thể trên mặt đất công kích nguyên long. Còn có một chút, nếu như nguyên long bị săn giết không còn, liên sẽ không còn có tinh cầu long nguyên. Đó cũng không phải tình huống bọn ta hy vọng thấy, cho nên liên bang đối với bọn chúng là nuôi dưỡng. Mười nhốt nguyên long không có trí tuệ này, bản thân tự như là kim loại. Sau đó tiêu diệt nguyên long thu hoạch long nguyên kim trong cơ thể chúng nó. Bởi vậy, chỉ cần tại trong phạm vi nhất định săn giết nguyên long, chúng ta liền có thể thu hoạch phong phú, đồng thời sẽ không phá hư cân bằng sinh thái nơi này. Từ đó để trong này trở thành một trong hành tinh tài nguyên trọng yếu nhất của liên bang. Lần này mời các ngươi đến là vì để cho các ngươi giúp liên bang thu hoạch một chút tinh cầu long nguyên. Dù sao cơ giáp sư bình thường tại lúc săn giết nguyên long vẫn là quá yếu đuối. Nghe nàng giảng giải, Lam Hiên Vũ cùng đồng bạn cuối cùng đối với tinh cầu long nguyên có một cái nhận biết sơ bộ. Chuyên viên tinh cầu này tình huống so với bọn hắn tưởng tượng càng thêm phiền toái thế nhưng tựa hồ rất thú vị nha nhược đình điểm một cái màn hình lớn sau lưng trên màn hình lớn hình vẽ biến hóa xuất hiện một con sinh vật dữ tợn đó là một sinh vật tựa như địa long toàn thân mọc ra vảy màu vàng óng bất quy tắc nhìn qua liền là từng cái vảy cứng rắn nhô lên đầu nó hình tam giác đặc biệt lớn còn có cái đuôi thật dài toàn thân các nơi đều có một ít gai nhọn nguyên long có rất nhiều loại có thể bay lượn có chiến đấu trên mặt đất loại lớn có mười mấy loại nguyên long không cùng loại thực lực cũng không giống nhau có một ít nguyên long đặc biệt cường đại vô cùng khinh khủng phẩm chất long nguyên kim tỷ lệ thuận cùng thực lực của nguyên long nguyên long càng cường đại long nguyên kim trong cơ thể phẩm chất liền càng tốt mỗi một loại nguyên long cũng có thể trở nên mạnh mẽ phải nhìn trình độ tiến hóa của hắn tại đây bên trong quá trình tiến hóa lúc nào cũng có thể sẽ xảy ra vấn đề có vấn đề nguyên long liền sẽ chết đi không có chết liền sẽ kéo dài tiến hóa trở nên càng ngày càng mạnh các ngươi còn phải chú ý là tinh cầu long nguyên dù sao là thế giới của nguyên long cho nên chúng nó sẽ lợi dụng đủ loại tài nguyên bên trên tinh cầu này tiến hành chiến đấu có một ít nguyên long thậm chí có khả năng điều khiển long nguyên kim Đối phó với nó vô cùng phiền phức, nói theo một ý nghĩa nào đó, các ngươi có khả năng coi chúng là thành sinh vật hệ kim loại. Lợi dụng kim loại tiến hành công kích là phương thức chiến đấu chúng nó am hiểu nhất. Long nguyên kim chia 9 phẩm cấp. Nhiệm vụ của các ngươi là mỗi người ít nhất nộp lên 10 khối long nguyên kim, có thể là cấp thấp nhất. Nhưng ta phải nhắc nhở chư vị chính là, chuyến này đi tới đi lui thời gian sử dụng gần 1 tháng. Nếu như không có đủ nhiều thu hoạch, lãng phí chính là thời gian của bọn ngươi. Cuối cùng, thỉnh chư vị đấu thiên giả chú ý an toàn, mong các ngươi thành công cũng bình an trở lại. Mỗi 10 ngày sẽ có một chiếc phi thuyền của bộ đấu thiên theo tinh cầu Long Nguyên xuất phát trở về hành tinh mẹ. Nghe nhanh nhược đình giới thiệu, tất cả mọi người đối với tinh cầu Long Nguyên có một cái nhận biết đại thể, nhưng tình huống cụ thể vẫn là phải tại bên trong quá trình tiến hành hoàn thành nhiệm vụ để hiểu rõ. Nhiệt độ cao sẽ ảnh hưởng phẩm chất Long Nguyên kim thậm chí là tinh cầu Long Nguyên. Tin tức này đối với Lam Hiên Vũ mà nói là trọng yếu nhất. Lớp hắn 37 người, ít nhất cần thu hoạch 370 khối Long Nguyên kim mới tính hoàn thành nhiệm vụ. Mỗi 10 ngày liền sẽ có phi thuyền trở về. Nói cách khác, bọn hắn có khả năng tại bên trên tinh cầu Long Nguyên lưu lại 10 ngày. Tại trong 10 ngày phải hoàn thành nhiệm vụ, đồng thời còn chỉ có thể là thu hoạch thật nhiều Long Nguyên kim. Đây chính là mục đích chuyến này của bọn họ. Sau đó Lam Hiên Vũ có chút buồn ngủ, rứt khoát nhắm hai mắt, tiến vào trạng thái minh tưởng. 13 ngày bay, quả thực là không ngắn. Bản thân nha nhược đỉnh là đến từ liên bang, có thể tiến vào bộ đấu thiên tự nhiên là có chỗ hơn người. Chỉ có đấu thiên giả mới có thể tại bên trong bộ đấu thiên đảm nhiệm chức vụ, nàng là đấu thiên giả cấp 2. Nàng xem như nhân viên văn phòng, văn chức đối với cấp bậc đấu thiên giả yêu cầu không cao. Tại bên trong quá trình đi phi thuyền, nha nhược đình quan sát tỉ mỉ đấu thiên giả chấp hành nhiệm vụ lần này. Lần này bên trong đấu thiên giả có quân đội liên bang chọn phái đi, có sử lai khắc học viện, cũng có truyền linh tháp, chiến thần điện. Trong đó sử lai khắc học viện là nhiều nhất, tuyệt đại đa số là đấu thiên giả dự bị. Thông qua quan sát, nàng phát hiện đấu thiên giả bảo trì bình thản nhất là những học viên của sử lai khắc học viện. bọn hắn tuổi nhất nhò, phần lớn thời gian đều ở vào trạng thái minh tưởng, không nguyện ý buông tha bất luận một chút thời gian tu luyện tại toàn bộ bên trong quá trình đi đường, bọn hắn đều hết sức an tĩnh. Đấu thiên giả khác mặc dù cũng cơ bản có thể giữ yên lặng, nhưng so với người sử lai khác học viện, liền có vẻ hơi sao động. Bọn hắn thỉnh thoảng sẽ tâm sự, còn có cắm đầu ngủ say. Nha Nhược Đình còn phát hiện một chuyện thú vị: những học viên này của sử lai khác học viện kết thúc minh tưởng đứng người lên đi nhà xí, bọn hắn đều sẽ vô thức nhìn về phía một người, nhìn một chút, sau đó mới đi vệ sinh. Bọn hắn đều nhìn tên thiếu niên kia, Nha Nhược Đình tự nhiên cũng chú ý tới đó là một người thiếu niên dáng dấp nhìn rất đẹp. Hắn phần lớn thời gian tại Minh Tưởng, vô cùng an tĩnh. Chỗ hắn ngồi là chỗ ngồi chính giữa của học viên Sử Lai Khắc Học Viện, nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, những người khác tại thời điểm Minh Tưởng đều là hướng về phía hắn, không biết là vì cái gì. Thời điểm hắn Minh Tưởng, rõ ràng không có tản mát ra cái khí tức gì. Xem ra thiếu niên này không đơn giản, hắn hẳn là thiếu niên lĩnh đội của nhóm đến từ Sử Lai Khắc Học Viện này. Từ xưa tới nay chưa từng có ai sẽ xem thường học viên của Sử Lai Khắc Học Viện, cho dù là bọn họ tuổi tác rất nhỏ, bởi vì Sử Lai Khắc Học Viện đi ra quá nhiều cường giả, quá nhiều anh hùng. Ai biết tại bên trong mấy chục tên thiếu niên này tương lai có bao nhiêu người sẽ tiến vào nội viện sử lai khác? Trong 13 ngày, phần lớn thời gian Lam Hiên Vũ đều tại Minh Tưởng, cũng là bởi vì lúc Minh Tưởng cảm giác thời gian trôi qua sẽ tương đối nhanh. Nha Nhược Đình quan sát được học viên của Sử Lai Khác Học Viện đều hướng phía hắn Minh Tưởng là không sai. Nhưng nàng không có phát giác được trên người hắn tán phát ra khí tức sẽ ảnh hưởng nhất định đối với đồng bọn của hắn. Nha Nhược Đình cảm giác không thấy là bởi vì Lam Hiên Vũ không chế được khí tức bản thân rất tốt, sẽ chỉ làm các bạn học bên người cảm giác được đồng thời cũng là bởi vì tinh thần lực của nha nhược đình không bằng hắn. Âm thanh điện tử nhắc nhở vang lên. Sắp đến tinh cầu Long Nguyên, xin tất cả mọi người kết thúc Minh Tưởng, làm tốt chuẩn bị hạ xuống. đang ở bên trong Minh Tưởng mọi người dần dần tỉnh lại. 13 ngày đường đi thật sự là có chút tịch mịch, nhất là tại đây căn bản không có bất luận thứ giải trí gì trên phi thuyền. Mọi người thậm chí đều bởi vì thời gian dài Minh Tưởng mà có chút ngơ ngơ ngác ngác, đã sớm quên đi thời gian. Lam Hiên Vũ rũi một cái lưng mỏi, nghĩ thầm, sắp đến rồi ư? hắn vô thức quay đầu hướng cửa sổ mạn tàu nhìn ra ngoài. Một tinh cầu màu vàng lục giao nhau xuất hiện tại trong tầm mắt, phi thuyền của hắn đang chậm rãi hướng chỗ ấy bay qua. Tinh cầu dần dần biến lớn, phi thuyền tiến vào tầng khí quyển. Bên trong tầng khí quyển tựa hồ có bột phấn kim loại, ngoài phi thuyền vang lên một chuỗi tiếng xào xạc, phảng phất bị bão cát trùng kích. Thời điểm bọn hắn xuyên qua tầng khí quyển, cuối cùng có thể thấy rõ ràng cảnh tượng mặt ngoài tinh cầu. Thảm thực vật là màu xanh lá, nước là màu vàng, cái này là nguyên nhân tinh cầu long nguyên hiện lên hai loại màu sắc vàng lục. Đúng lúc này một đội hồn đạo chiến cơ từ phía dưới gào thét mà tới bay đến chung quanh phi thuyền bọn hắn, tiến hành yểm hộ. Đây là một cái trung đội hồn đạo chiến cơ, có tới 10 chiếc. Thấy chúng nó, Lam Hiên Vũ không khỏi sinh ra một loại cảm giác, hắn đã qua lâu rồi giai đoạn thống khổ khi học lái chiến cơ. Hiện tại hắn cảm giác thân thiết đối với hồn đạo chiến cơ, tràn đầy hào cảm. Hắn hiện tại coi là phi công lâu năm, ngay cả lão sư Đường Chấn Hoa của hắn đều nói, tại phương diện điều khiển hồn đạo chiến cơ, đã không có cái gì có thể dạy hắn. Tầng thứ điều khiển cao hơn cần chính hắn đi tìm tòi. Rất nhanh, bọn hắn liền hiểu rõ hồn đạo chiến cơ hộ tống là hết sức cần phải có. Sinh vật từ phía dưới bay lên, rất nhanh liền hiện ra tại bên trong tầm mắt của bọn họ. Đó là một sinh vật có bốn cái cánh, cánh dạng rộng ra, đầu đặc biệt lớn, thậm chí cùng thân thể không kém bao nhiêu. Dáng vẻ thân dài 6 đến 7 mét, cho nên tốc độ phi hành của nó cũng không tính nhanh. Ở đỉnh đầu to có viên tinh thể màu vàng to lớn, bắn ra một vệt kim quang hướng về phía bọn hắn. Một màn quỷ dị xuất hiện, bên trong quá trình kim quang phóng tới giống như là hấp thu cái gì trong không khí sau đó nhanh vô cùng hướng lấy phi thuyền bên này bay bắn tới hồn đạo chiến cơ hộ tống bắn ra hồn đạo xạ tuyến trên không trung chặn đường cái kim quang kia một tiếng ầm ầm kịch liệt vang lên sóng xung kích thậm chí khiến phi thuyền đều lung lay một thoáng sau khi sinh vật kia phát ra công kích lại trong nháy mắt hướng rơi xuống cũng không quay đầu lại chạy cũng không tiếp tục công kích lam hiên vũ lông mày cau lại nguyên long này không có một vị công kích thoạt nhì không giống hoàn toàn không có đầu óc bị phi thuyền ngắn cách hắn không cảm giác được khí tức nguyên long kia không có cách nào phán đoán nguyên long kia mạnh bao nhiêu Nhưng từ trình độ hung hãn của nó đến xem, chỉ sợ là nguyên long cấp 5 trở lên. Đẳng cấp nguyên long tương ứng với phẩm chất long nguyên kim. Cấp bậc này là liên bang dùng cường độ năng lượng để tiến hành phân chia, đằng sau lại không còn xuất hiện nguyên long. Được hồn đạo chiến cơ hộ vệ, phi thuyền vững vàng đáp xuống căn cứ liên bang trong kinh cầu Long Nguyên. Đây là một cái căn cứ tựa như cứ điểm. Từ không trung nhìn xuống, trình thể cái căn cứ hiện lên hình vuông, đủ loại hồn đạo vũ khí hạng nặng răng đầy tại trên tường thành. Lam Hiên Vũ không chút nghi ngờ nơi này có hồn đạo vòng bảo hộ lực phòng ngự cực mạnh có thể thủ hộ toàn bộ căn cứ, trung quanh đường kính mấy chục dặm trong phạm vi căn cứ là vùng đất bằng phẳng, tất cả thực vật đều bị tẩy trừ hết sạch. Đây là vì để tránh cho nguyên long đánh lén. Phi thuyền đáp xuống căn cứ, cửa phi thuyền mở ra. Một cái chớp mắt, lam hiên vũ liền cảm nhận được sinh mệnh lực đến từ viên tinh cầu này hết sức yếu kém, không khí hết sức mỏng manh. Lam hiên vũ có thể phân biệt ra được trong không khí có kim nguyên tố vô cùng nồng đậm, thậm chí có bột phấn kim loại. Hít nhiều không khí dạng này khẳng định đối với thân thể không tốt. Tại trong mọi người. Chỉ sợ chỉ có đường vũ cách cảm thấy nơi này còn không tệ, bởi vì thuộc tính ngũ hành của nàng liền có kim thuộc tính, mà nơi kim nguyên tố nồng đậm như thế cũng không thấy nhiều. Dưới phi thuyền, ba tên sĩ quan chờ đợi bọn hắn đến, một tên trung tá, một tên thiếu tá cùng một tên thượng úy, nha nhược Đình đi ở phía trước, trước tiên ra khỏi phi thuyền. Ba tên sĩ quan hướng nàng chào theo kiểu nhà binh. Tất cả đấu thiên giả đi theo đằng sau nàng, lục tục ngo ngoe đều ra khỏi phi thuyền. Chờ tất cả mọi người xuống hết, tên trung tá kia nói chuyện cùng nha nhược đỉnh. Khi nói chuyện hoàn tất, hướng mọi người nói: Hoan nghênh các vị đấu thiên giả đi vào căn cứ tinh cầu Long Nguyên. Chắc hẳn các vị đều đã hiểu rõ tình huống cụ thể của nhiệm vụ. Phương diện vật tư hậu cần tiếp tế có thể mua sắm ở bên trong căn cứ. Chúng ta sẽ cung cấp cho các vị sơ đồ căn cứ. Thỉnh các vị tuân thủ một cách nghiêm chỉnh điều lệ, tại lúc ra vào đưa ra chứng minh thân phận. Thỉnh các vị chú ý, một ngày rời đi khỏi căn cứ, an toàn của các ngươi do chính các ngươi phụ trách. Căn cứ sẽ không cung cấp cho các ngươi bất luận cái trợ giúp gì, để tránh cho tạo thành tổn thất không cần thiết. Chúng ta thái độ là ôn hòa, nhưng lời nói là băng lãnh. Hắn tự hồ cũng không đặc biệt để ý Lam Hiên Vũ bọn hắn là đấu thiên giả. Vật tư hậu cần tiếp tế đều phải mua sắm, như vậy liền có thể suy ra, Điều này rất có thể là bởi vì bọn hắn đều là đấu thiên giả dự bị. Nếu là đấu thiên giả đẳng cấp cao, chỉ sợ đãi ngộ liền sẽ khác. Lam Hiên Vũ mơ hồ hiểu rõ, đối với quân đội mà nói, đấu thiên giả tự như là lính đánh thuê, liên bang cung cấp điểm hoàn toàn khác biệt. Cùng quân công, đấu thiên giả trả giá nỗ lực, chấp hành nhiệm vụ, đây là trao đổi đồng giá. Người của căn cứ trực tiếp truyền bản đồ đến bên trong hồn đạo dũng cụ thông tin mỗi người bọn họ Tất cả người đều có thể rõ ràng biết nên theo căn cứ rời đi đến nơi nào, từ chỗ nào tiến vào, thế nào là khu vực an toàn, cái nào là nguy hiểm, còn có ở nơi nào là nơi tiến hành đăng ký ghi chép. Nhiệm vụ ở tinh cầu Long Nguyên là nhất định phải hoàn thành, bằng không một điểm đều không có, thậm chí còn phải thanh toán lộ phí đi phi thuyền. Hoàn thành nhiệm vụ không cần thanh toán lộ phí, còn có điểm cùng ban thưởng quân công. Còn chưa có chân chính bắt đầu chấp hành nhiệm vụ, Lam Hiên Vũ cùng các bạn học của hắn liền đã học được một khóa về xã hội hiện thực. Xã hội hiện thực này là trước khi bọn hắn thể hiện ra đầy đủ năng lực sẽ không có người nào bởi vì bọn hắn đến từ sử lai khác học viện mà tôn trọng bọn hắn. Tại bên trong thế giới đấu thiên giả, tất cả dựa vào thực lực để nói chuyện. Nha Nhược Đình mang theo bọn hắn đi vào một khu vực doanh trại chuyên môn. Đây là nơi cho bọn hắn nghỉ ngơi, cũng là quân doanh doanh trại bình thường, có nơi rửa mặt đơn giản. Bốn người một gian doanh trại. Tại bên trong quá trình thi hành nhiệm vụ có khả năng tùy thời về tới đây nghỉ ngơi. Nhưng ở nơi này thức ăn nước uống đều cần chính mình mua sắm. Phải biết nơi này tất cả thức ăn nước uống đều là thông qua phi thuyền vũ trụ vận chuyển đưa tới, vô cùng chân quý. Lam Hiên Vũ hỏi thăm một chút, biết được nơi này giá cả là gấp 10 lần so với ở Liên bang, hắn không khỏi líu lưỡi. Bất quá, đây là nhằm vào đấu thiên giả bọn họ. Quân nhân ăn cơm, uống nước là miễn phí, nơi này quân thường trú ước chừng có 3 vạn người, năm năm thay phiên một lần, quân thường trú có được đủ loại hồn đạo vũ khí, không định kỳ sẽ công kích Nguyên Long, thu lấy Long Nguyên Kim. Đấu thiên giả cũng là chấp hành nhiệm vụ như vậy, chỉ bất quá không có bất luận quân đội duy trì cái gì. Nhóm đấu thiên giả căn bản không cần nghỉ ngơi điều chỉnh. Tại bên trên phi thuyền minh tưởng hơn 10 ngày, mỗi người đều ở vào trạng thái tốt nhất. bọn hắn duy nhất cần cần phải làm là làm quen một chút hoàn cảnh nơi này. Lam Hiên Vũ triệu tập các bạn học. hắn nhìn mọi người, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Ta cuối cùng nhấn mạnh một lần, đây không phải diễn tập, cũng không phải sát hạch, mà là thực chiến chân chính. mà lại chúng ta phải đối mặt là Nguyên Long không cách nào trao đổi cùng chúng ta, không có quá nhiều trí tuệ, sẽ chỉ hung tàn công kích chúng ta. các ngươi bất luận ai xuất hiện một chút xíu sai lầm, ngay đón chúng ta liền sẽ là hủy diệt. hoặc là, ngươi liền sẽ nhìn đồng bạn của ngươi bởi vì sai lầm của ngươi mà bỏ mình. Sử lai khác học viện nuôi dưỡng chúng ta mấy năm nay, chúng ta hưởng thụ lấy đủ loại chỗ tốt của học viện. Thời điểm bây giờ cũng nên là chúng ta trả giá. Vượt qua một năm thời gian này, chúng ta liền chân chính là người sử lai khác. Theo ngoại viện tốt nghiệp không có vấn đề gì cả, thậm chí có thể tiến vào nội viện. Nếu như vô phương hoàn thành nhiệm vụ như vậy, chúng ta liền sẽ bị đào thải. Tựa như lúc trước chúng ta cùng một chỗ đi tới tinh cầu tinh linh xem lễ, chúng ta là cùng đi với nhau. Ta hy vọng mỗi người chúng ta cũng có thể không vứt bỏ, không buông bỏ. Toàn bộ đồng học chúng ta cùng một chỗ xông qua cửa ải khó lần này không vứt bỏ, không buông bỏ, mọi người chăm miệng một lời kêu gào. Cách đó không xa đấu thiên giả khác cũng thấy một màn lộn xộn này. Lam Hiên Vũ trầm giọng nói, "Tốt, bây giờ ta bắt đầu chia tổ. Bởi vì tất cả lớp chúng ta có 37 người, ta không có khả năng đem mệnh lệnh đưa ra cho mỗi người. Các tiểu tổ do tổ trưởng phụ trách, mệnh lệnh của ta sẽ chỉ truyền đạt cho tổ trưởng. Hiện tại, tất cả hệ cường công ra khỏi hàng, hệ mẫn công ra hàng, hệ phòng ngự ra khỏi hàng, hệ khống chế ra khỏi hàng, hệ phụ trợ ra khỏi hàng, chia làm năm cái tổ nhỏ." hắn không có dựa theo nhân số tiến hành phân tổ mà là dựa theo năng lực tiến hành phân tổ hệ cường công nhân số là nhiều nhất lớp học vượt qua một nửa người đều là hệ cường công hệ mẫn công cùng hệ không chế chiến có nhân số không sai biệt lắm thuần túy hệ phòng ngự một người đều không có cũng không có hồn sư hệ phụ trợ đây là tình huống hết sức tranh lệch sử lai khắc học viện sát hạch thật sự là quá khó khăn hồn sư hệ phụ trợ rất khó thi đậu sử lai khắc học viện hệ phụ trợ có thể đi vào sử lai khắc học viện cơ hồ đều là đặc biệt triều mộ lam mộng cầm nhìn về phía lam hiên vũ hiên vũ ta xem như loại hồn sư nào nàng thật không biết mình bây giờ hẳn là tính là loại hình hồn sư gì nàng đã từng là cường công không chế xong hệ hồn sư sau khi có được hồn linh phỉ thúy thiên nga bích cơ năng lực phụ trợ của nàng trở nên càng nổi bật ngươi tính một mình đi trước tiên ở bên cạnh ta còn có từ giờ trở đi chúng ta liền là một nhánh tiểu đội đấu thiên mời mọi người gọi ta là đội trưởng ngươi dẫn đầu tiểu tổ thì là tổ trưởng hệ cường công lại chia nhỏ thành cận chiến cùng am hiểu công kích từ xa bên trong hai loại hệ cường công có sáu thành là am hiểu cận chiến Bốn thành là am hiểu công kích từ xa. Lam Hiên Vũ trầm giọng nói, hiện tại bắt đầu chia tổ. Tổ thứ nhất, tổ trưởng Đường Vũ Cách, tất cả hệ cường công cận chiến do Đường Vũ Cách chỉ huy. Hệ cường công cận chiến là một tổ số người nhiều nhất, tất cả có 12 người, bao gồm Tiền Lỗi, Bạch Tú Tú. Ban đầu mọi người còn tưởng rằng Bạch Tú Tú là tổ trưởng tổ này, bởi vì ai cũng biết Bạch Tú Tú cùng Lam Hiên Vũ quan hệ tốt, nhưng không nghĩ tới tổ trưởng là Đường Vũ Cách. Tổ thứ hai, hệ cường công viễn trình do Lâm Đông Huy phụ trách chỉ huy. Cái bổ nhiệm này thì càng khiến người ta kinh ngạc. Bởi vì bên trong tổ này, thực lực mạnh nhất không hề nghi ngờ là Nguyên Ân Huy Huy. Tổ này tất cả có 7 người, tổ thứ 3, hệ Mẫn Công do Lưu Phong phụ trách chỉ huy, dùng Trinh Sát làm chủ. Tổ hệ Mẫn Công này tất cả có 8 người tổ. Hệ Không Chế Chiến do Đinh Chắc Hàm phụ trách chỉ huy, Lý Hãn, Lý Bân, Gia Vũ, ba người các ngươi tất cả đều về lại tổ này. Lý Hãn, Lý Bân, Gia Vũ liền là lúc trước hợp lại thi triển Tam Vị Nhất Thể Võ Hồn Dung Hợp ký. Ba người bọn hắn an bài tại cùng một chỗ, tự nhiên là vì bọn hắn có võ hồn dung hợp kỹ. Võ hồn Lý Hãn là thủy triều, vốn là tổ hệ cường công viễn trình. Lý Bân là Minh Nguyệt, cũng tại hệ cường công viễn trình, hiện tại cũng bị điều chỉnh lại. Cá nhân đứng ở hệ khống chế bên này, Lam Hiên Vũ do dự một chút, về sau nói: "Ba người các ngươi vẫn là đến tổ của Lâm Đông Huy đi. Tam vị nhất thể tuy có năng lực tiến hành khống chế quần thể phạm vi lớn, nhưng cũng có năng lực công viễn trình mạnh, mà lại thủy triều cùng Minh Nguyệt đều có năng lực công kích từ xa. Võ hồn Gia Vũ là triệu hoán sinh vật biển khẳng định phối hợp với thủy triều mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất, cho nên ba người tại hệ viễn trình là thích hợp hơn." Ban đầu tính hệ không chế cho gia vũ nhưng sau đó đến một tổ hệ cường công viễn trình. Nhóm này của Lâm Đông Huy biến thành 8 người, tổ hệ không chế này từ thiếu một người, nhưng ngoại trừ Lam Mộng Cầm cùng Lam Hiên Vũ ra, những người khác toàn bộ phân tổ hoàn tất. Lam Hiên Vũ trầm giọng nói: "Ta cùng Lam Mộng Cầm tạo thành tổ thứ 5, tiểu tổ hồn sư hệ phụ trợ, ta phụ trách chỉ huy. Lúc hành động, hệ mẫn công chiến phụ trách trinh sát, tìm kiếm nguyên long. Lúc chiến đấu, các tổ trưởng nghe ta chỉ huy. Tổ thứ nhất phía trước, tổ thứ 2, tổ thứ 4 tại phía sau, tổ thứ 5 ở giữa." Chuẩn bị xuất phát, thực chiến trọng yếu nhất là phương thức kiểm nghiệm thực lực cùng quen thuộc hoàn cảnh. Như thế nào đối với Kháng Nguyên Long, trong lòng Lam Hiên Vũ cũng không có một phương pháp chính xác, chỉ có thể ở cùng Nguyên Long trong chiến đấu và tìm tòi. Nhiệm vụ này là độ khó cấp 3, theo trên lý luận mà nói, cái độ khó này hẳn là bọn hắn có thể thông qua. Có hồn đạo dụng cụ thông tin chỉ dẫn, bọn hắn rất nhanh đã tìm được lối ra căn cứ. Thông qua quét hình, cửa kim loại chậm rãi mở ra. Lớp thực nghiệm tinh chiến chính thức bắt đầu chấp hành nhiệm vụ đấu thiên lần đầu tiên, Lam Hiên Vũ trầm giọng nói, "Phong tử Sau khi ra ngoài, ngươi trước tiên một mình trinh sát, tìm kiếm Nguyên Long và dẫn một con tới. Trong căn cứ dưỡng khí đối với lập sung túc, mà lại ngăn cách phóng xạ. Sau khi bọn hắn rời đi khỏi căn cứ, thường có loại cảm giác hô hấp khó khăn. Trong lúc vô hình, tựa hồ còn có một loại năng lượng phía ngoài đang từ từ ăn mòn thân thể của bọn hắn. Trong không khí tràn ngập kim nguyên tố, người bình thường ở vào tình thế như vậy sinh tồn không được bao lâu, hồn sư còn khá hơn một chút. Ít nhất hồn sư còn có thể miễn cưỡng hô hấp, đồng thời có thể sử dụng hồn lực chống cự phóng xạ. Lam Hiên Vũ hai mắt híp lại, Hắn lúc này đã đánh giá ra, ở vào tình thế như vậy mà chiến đấu, hồn lực tiêu hao sẽ nhanh hơn. 37 người đi ra căn cứ tinh cầu Long Nguyên, lập tức hướng phía trước tiến lên. Căn cứ phụ cận đã bày ra hồn đạo pháo, Nguyên Long một khi tiến vào phạm vi tầm bắn hồn đạo pháo, liền sẽ trở thành những mục tiêu công kích của những hồn đạo pháo uy lực cực lớn kia. Cho nên tại bên trong phạm vi này không có Nguyên Long xuất hiện, tổ thứ nhất đi phía trước, các tổ khác tại phía sau. Tiền lỗi đi tại chính giữa tổ thứ nhất là bắt mắt nhất, bởi vì hiện tại hắn là cao nhất, cũng là to con nhất toàn lớp. Lam Hiên Vũ tọa chấn ở giữa, mọi người nhanh chóng tiến lên. Liên tại thời điểm bọn hắn tiến lên, sau lưng bọn hắn đột nhiên truyền đến tiếng vang ầm ầm. Quay đầu nhìn lại, hai chiếc chiến xa địa hình đang phi tốc chạy tới. Chiến xa địa hình này có điểm giống xe bọc thép, phía dưới có bánh xe cũng có bánh xích, có thể tiến lên tại tuyệt đại đa số địa hình. Mà thời điểm trèo đèo lội suối, chúng nó lại sẽ có biến hóa. Phía dưới sẽ xuất hiện một chút kim loại có lực đàn hồi mạnh, có thể bật lên cùng thăm dò vào nhám thạch cứng rắn. Loại chiến xa này còn có hệ thống quét hình tiên tiến, có thể quét hình đủ loại địa hình là phương thức lựa chọn tốt nhất để tiến lên. Loại này chiến xa toàn địa hình này là quân đội liên bang dùng để tiến hành thăm dò, thích hợp nhất sử dụng tại hoàn cảnh xa lạ, bản thân còn phụ thêm vòng phòng hộ. Dĩ nhiên, giá cả cũng không ít. Hai chiếc chiến xa địa hình ngồi lấy 8 người, là đầu thiên giả cùng Lam Hiên Vũ bọn hắn ở trên phi thuyền đi đến đây. Lam Hiên Vũ trước đó theo những người này nói chuyện với nhau mà nghe được, bọn hắn là người của truyền linh tháp. Lúc hai chiếc chiến xa địa hình sắp đến bên cạnh Lam Hiên Vũ bọn họ, một tên thanh niên vỗ vỗ lên thành xe của chiếc chiến xa thứ nhất mà phát ra tiếng vang. Hạn chế nhạo hướng Lam Hiên Vũ bọn hắn nói ra. Ui cha, các tiểu bằng hữu của Sử Lai khác học viện đang đi bộ ư, thật là tiết kiệm, hay là bởi vì không có tiền. Lam Mộng Cầm bên người Lam Hiên Vũ mày liễu dựng thẳng lên, liền muốn chế giễu lại, nhưng lại bị Lam Hiên Vũ đè xuống. Lam Hiên Vũ cười híp mắt đáp lại, chúng ta chẳng qua là học sinh nghèo, tự nhiên không thể so sánh cùng các vị phú hào truyền linh tháp. Tên thanh niên ngồi trên xe cười nói, vậy chúng ta liền đi trước một bước, quay về so tài một chút, nhìn một chút là các ngươi lấy được Long Nguyên Kim nhiều hơn hay là chúng ta lấy được nhiều hơn. Ha ha ha hai chiếc chiến xa bỗng nhiên tăng tốc nghiêng ngang rời đi trong lúc nhất thời bụi đất tung bay khiến cho bên này rất nhiều đồng học đều nhìn về lam hiên vũ lam hiên vũ lại lắc đầu đồng thời phất phất tay hai chiếc chiến xa gào thét mà qua bên người thanh niên nói chuyện lúc trước có một nữ tử nhìn qua chừng 20 tuổi nàng quay người nhìn một chút bóng người màu xanh lục phía sau xa xa kia hướng thanh niên nói học viên của sử lai khác học viện tố chất rất không tệ bất quá nhiều người như vậy đồng thời chấp hành nhiệm vụ cũng là hiếm thấy bọn hắn hẳn là ngoại viện năm thứ tư thanh niên lúc này đã thu hồi chi sắc cười đùa Không đơn giản, thật sự không đơn giản, ta cố ý thử dò xét bọn hắn, xem xem phản ứng của bọn hắn. Bọn hắn so với trong tưởng tượng ta còn không hiếu thắng. Nữ tử tò mò hỏi: "Ngươi làm sao nhìn ra được?" Thanh niên nói: "Gặp biến không sợ, mà lại không có toát ra quá nhiều cảm xúc." Người thiếu niên cầm đầu kia rất trầm ổn, càng quan trọng hơn là, ngươi có phát hiện không? Mặc dù những người khác có sắc mặt giận dữ, nhưng người nào cũng không có mở miệng. Rất rõ ràng, bọn hắn là nghe theo thiếu niên kia chỉ huy. Thời điểm chúng ta tại cái tuổi này của bọn hắn, có tính tổ chức tính kỷ luật dạng này ư nữ tử không phục nói chỉ có tính tổ chức tính kỷ luật thì làm được cái gì tại trước mặt thực lực đây đều là không có ý nghĩa thanh niên lại lắc đầu nói sử lai khác học viện xuất ra học viên thực lực không thể khinh thường bọn hắn là học viên năm thứ tư ít nhất đều là nhất tự đấu khải sư mặc dù bọn hắn không có phân phối hồn đạo khí gì mạnh mẽ nhưng hẳn là cũng không đơn giản quay về quan sát một chút bọn hắn mang về số lượng long nguyên kim liền biết thực lực bọn hắn chúng ta cũng phải bắt nhanh chóng cũng đừng thật sự bị những tiểu tử này vượt lên lần này kiếm một ít long nguyên kim vậy nhưng là đồ tốt nha ngoại trừ nộp lên nhiệm vụ cần phải mang một chút trở về nghiên cứu phía trên rất xem trọng nếu có thể nghiên cứu ra hồn linh kiểu mới chúng ta đã có thể lập xuống công lớn đấy đi qua theo bên cạnh nhóm lam hiên vũ rất nhanh mười mấy đài cơ giáp phi tốc theo bên người bọn họ mà qua phần lớn là cơ giáp màu tím trong đó thậm chí có một bộ cơ giáp là màu đen người điều khiển cơ giáp đều là đấu thiên giả mà lại rất có thể là những người kia cùng bọn hắn đi đến đây đấu thiên giả khác không phải có cơ giáp thì cũng có chiến xa địa hình Cùng so sánh với hơn 30 người sử lai khác học viện này liền lộ ra keo kiệt hơn nhiều. Trong cơ giáp cùng chiến xa người ta có hệ thống lọc không khí, tự nhiên so với bọn hắn thoải mái hơn. Hai mắt Lam Hiên Vũ híp lại, chỉ mười mấy đài cơ giáp kia mà nói, tăng tốc, bắt kịp bọn hắn. Mọi người lập tức phóng thích hồn lực tăng thêm tốc độ, đi theo sau lưng mười mấy đài cơ giáp, tốc độ của bọn hắn chỉ là bằng vào hồn lực để duy trì. Dĩ nhiên không thể so sánh cùng tốc độ cơ giáp, nhưng chỉ là đi theo xa xa vẫn là không có vấn đề. Lam Mộng Cầm liếc mắt nhìn Lam Hiên Vũ, chỉ thấy hắn thần sắc bình tĩnh. Trong nội tâm nàng đột nhiên có loại cảm giác cổ quái, bởi vì nàng đột nhiên nhớ tới thời điểm lúc trước tham gia khảo thí nhập học, bọn hắn đã đi theo Nguyên Ân Huy Huy. Cuối cùng bọn hắn không chỉ cầm đi tuyệt đại đa số chỗ tốt, còn khiến Nguyên Ân Huy Huy đối với bọn hắn cảm động đến rơi nước mắt. Lúc kia nàng liền biết cái tên Lam Hiên Vũ này có nhiều cơ trí Giờ khắc này một màn này liền là phiên bản lúc trước. Không hề nghi ngờ, Lam Hiên Vũ đi theo sau lưng bọn đấu thiên giả này, nhất định là muốn lợi dụng bọn hắn. Xuyên qua khu không người, phía trước là một mảnh đồi núi. Bên trên đồi núi sinh trưởng đủ loại thực vật, số lượng không coi là nhiều, thưa thớt, không có khí tức sinh mệnh gì, Lam Hiên Vũ nói: "Mọi người cẩn thận, nơi này thực vật đều có độc, tận khả năng không nên tới gần bất luận thực vật nào. Đồng thời chú ý không khí có biến hóa hay không, dự phòng có khí độc." Phong tử, ngươi bắt kịp những cơ giáp vừa rồi đi, tùy thời truyền tin về cho ta. "Được." Lưu Phong đáp ứng một tiếng, tốc độ đột ngột tăng, hắn hóa thành một đạo ánh bạc, trong chớp mắt liền biến mất. Lam Hiên Vũ hai mắt híp lại, Phong thích tinh thần lực, yên lặng cảm thụ được tình huống xa xa. Hắn trước khi rời đi khỏi Sử Lai Khắc học viện, trước đó đo thử một chút tinh thần lực của mình, đã đột phá 8000 điểm. Đây là tu vi hồn lực tăng lên tới tứ hoàn mang tới chỗ tốt. Theo theo tốc độ này tiếp tục tăng lên, chờ hắn lúc tốt nghiệp ngoại viện, tinh thần lực ít nhất có thể đột phá 1 vạn điểm, đi đến trình độ linh uyên cảnh trung giai. Hắn hiện tại lực cảm giác đủ để bao trùm khu vực đường kính ngàn mét. Nếu như bên trong khu vực này có kẻ địch, hắn tất nhiên sẽ ngay đầu tiên phát hiện. Tất cả hệ mẫn công xuất phát, theo hai bên tìm kiếm khoảng cách ngàn mét. Hệ Mẫn Công chia làm hai đội, hướng hai bên tìm kiếm. Chính diện có những cái cơ giáp đằng trước, còn có Lưu Phong, tự nhiên không cần phân phối thêm nhân thủ. Cũng không lâu lắm, hồn đạo dụng cụ thông tin Lam Hiên Vũ sáng lên một cái. Lúc này hồn đạo dụng cụ thông tin bọn hắn cũng không phải là thông qua vệ tinh mà kết nối, mà là thông qua tín hiệu vô tuyến điện riêng phần mình. Lấy khoa học kỹ thuật trước mắt, chỉ cần không phải vượt ngang nửa cái hành tinh, bọn hắn liền có thể liên hệ lẫn nhau. Bất quá, tại bên trên tinh cầu có chút lực từ trường đặc biệt mạnh thì sẽ có ngoại lệ. Lưu Phong truyền về tin tức rất đơn giản, những cơ giáp kia đã hạ thấp tốc độ, liền tại phía trước ước chừng 10 cây số mà tìm tòi, rõ ràng cũng là đang tìm Nguyên Long. Lam Hiên Vũ mở ra hồn đạo dụng cụ thông tin nói: "Phong tử, ngươi tìm kiếm một cái tình huống chung quanh, nếu có Nguyên Long, cho bọn hắn dẫn đi qua, chúng ta lại tới gần." Trước mặt là cơ giáp hãm lại tốc độ, Lam Hiên Vũ bọn hắn lại tăng tốc tiến lên, bởi vì có cơ giáp dò đường, bọn họ không cần lo lắng nhận được Nguyên Long tập kích. Khoảng cách của song phương dần dần rút ngắn, hai bên cũng không có truyền đến tin tức Nguyên Long xuất hiện. Lam Hiên Vũ không có chút nào cuống cuồng, bọn hắn có thời gian ròng rã 10 ngày. Mấy ngày trước, chủ yếu nhất là quen thuộc Nguyên Long, mà không phải tùy tiện hành động. An toàn mới là thứ nhất, hắn đầu tiên phải bảo đảm đồng bạn an toàn. Sau 10 phút, Lưu Phong lần nữa truyền về tín hiệu, mà nơi xa đã vang lên từng tiếng nổ vang. Phát hiện một nhóm Nguyên Long, ta cho bọn hắn dẫn đi qua. Rõ ràng, xuất hiện Nguyên Long không chỉ có một con. Lam Hiên Vũ lập tức hạ lệnh, khiến hệ mẫn công hai bên rút về, toàn thể cùng một chỗ cẩn thận hướng về phía trước tới gần phía trước tiếng nổ vang dần càng ngày càng rõ ràng lưu phong không ngừng truyền tới đợt tin tức mười mấy đài cơ giáp đã khai chiến cùng nguyên long bọn hắn phát hiện ba con nguyên long chiến đấu hết sức kịch liệt nguyên long thủ đoạn công kích rất đặc thù gửi một đoạn hình ảnh ngắn bởi vì hồn đạo dụng cụ thông tin là thông qua tín hiệu vô tuyến điện kết nối tin nhắn có hạn hắn không có cách nào hình ảnh trực tiếp truyền cho lam hiên vũ bọn hắn xem lam hiên vũ thấy trên tấm hình có ba con nguyên long hình thể to lớn bên trên đầu của nó có một sừng không ngừng bắn ra từng đạo kim quang những kim quang này trong không khí sẽ biến lớn sau đó biến thành mũi nhọn kim loại phát động công kích, có phương thức công kích giống như nguyên long lúc trước tấn công phi thuyền bọn hắn. mũi nhọn kim loại này không chỉ lực xuyên thấu rất mạnh mà lại uy lực rất lớn, bị đánh chúng lại nổ tung. những cơ giáp kia phối hợp rất ăn ý, yểm hộ lẫn nhau liền dùng thủ đoạn công kích từ xa đối phó với những nguyên long. cùng nguyên long bày ra tính chiến đấu thăm dò. từ một điểm này, lam hiên vũ liền có thể đánh giá ra những người này cũng là lần đầu tiên tới tinh cầu long nguyên. cái này mang ý nghĩa là tại trong trận chiến đấu này, những người này cũng chắc chắn thăm dò thực lực nguyên long. có bọn hắn thăm dò. Lam Hiên Vũ bọn hắn chỉ cần theo đứng ngoài quan sát xem xét, thậm chí đều không cần chính mình mạo hiểm, liền có thể thu thập được rất nhiều tin tức, việc nhẹ lương cao thế này có sao lại không làm. Lam Hiên Vũ mang theo đồng bạn leo lên sườn núi của một ngọn núi phía trước, hắn hạ lệnh tạm thời nghỉ ngơi tại chỗ, sau đó lần nữa liên lạc cùng Lưu Phong. Lam Hiên Vũ hỏi: "Ngươi dẫn dụ Nguyên Long có gặp nguy hiểm hay không?" Lưu Phong nói: "Còn được, chút Nguyên Long này tốc độ không tính nhanh, cũng giống như tư liệu, chúng nó không có trí lực gì, mặc dù lực công kích rất mạnh, nhưng cũng không có quá nhiều thủ đoạn công kích." Ta đều không cần công kích nó, chỉ xuất hiện tại trong tầm mắt bọn chúng. Tựa như là một dạng phản ứng bản năng, chúng nó ngay lập tức sẽ hướng ta công kích, cố gắng công kích ta. Nhưng ta đem bọn nó dẫn tới gần những cơ giáp kia, chúng nó phát hiện mất dấu, liền từ bỏ ta. Đúng rồi, đã có một con nguyên long bị đánh giết. Chúng nó quả nhiên đối với nhiệt năng có phản ứng rất mạnh. Hiệu quả sát thương hồn đạo xạ tuyến còn có khả năng, nhưng cũng cần nhiều lần công kích mới có thể phá vỡ lớp biểu bì phòng ngự thân thể của bọn nó. Con nguyên long thứ hai cũng đã chết, còn thừa lại một con cuối cùng to nhất cũng bị đánh chết. Theo tổng thể đến xem, sức chiến đấu mấy con nguyên long này ước chừng tương đương với hồn thú trăm năm hệ cường công, không tính mạnh. Có một con hình thể khá lớn, miễn cưỡng có sức chiến đấu tương đương với hồn thú ngàn năm, nhưng chúng nó tại bên trong quá trình chiến đấu rõ ràng có thể điều động kim nguyên tố trên tinh cầu long nguyên trợ giúp chính mình, lực công kích sẽ tăng cường rất nhiều. Lam Hiên Vũ nói: "Tốt, đã hiểu rõ, ngươi tiếp tục theo dõi những cơ giáp kia cho chúng ta phương vị, chúng ta theo sau." Sau 10 phút, Lam Hiên Vũ cùng đồng bạn của hắn thấy được thi thể to lớn của nguyên long kia. Trong đó hai con nguyên long thân dài 4 mét còn có một con thân dài 6 mét hẳn là lưu phong mới vừa nói con lớn kia, thân dài 4 mét đại khái là nguyên long cấp 2, thân dài 6 mét đại khái là nguyên long cấp 3. Lam Hiên Vũ căn cứ lúc trước lấy được tin tức rất nhanh liền có phán đoán. Vũ Cách, ngươi tới kiểm tra một chút thi thể nguyên long này. Lam Hiên Vũ gọi Đường Vũ Cách vào bên người. Đường Vũ Cách tại bên người nguyên long ngồi xuống, một cái tay đặt tại trên người nguyên long. Hào quang nhàn nhạt, nhạt lập tức tại xung quanh thân thể nàng nở rộ ra. Thông qua bàn tay của nàng cùng thân thể nguyên long tương liên kia, sau một lát, hai mắt Đường Vũ Cách híp lại, Long mày Câu lại nói, "Có chút kỳ quái." Lam Hiên Vũ hỏi, "Kỳ quái nơi nào?" Đừng Vũ Cách chỉ đầu Nguyên Long nói, "Long Nguyên Kim hẳn là tại đầu của bọn nó, là hạch tâm năng lượng của bọn nó mới đúng. Nhưng Nguyên Long chết đi mà mất đi Long Nguyên Kim về sau liền hoàn toàn biến thành kim loại. Ngươi có thể đem mấy con Nguyên Long này xem như kim loại điêu khắc thành. Cái này căn bản cũng không phải là một thể sinh mạng chết đi, mà là một khối Long Nguyên Kim lớn nhất." "Đúng vậy." Lam Hiên Vũ tâm niệm vừa động, "Nói cách khác, chút Nguyên Long này chết đi liền trở thành Long Nguyên Kim, ta có khả năng hiểu như vậy ư?" Đường Vũ cách nhẹ gật đầu nói: "Đúng thế, nhưng dạng Long nguyên kim này có rất nhiều chất bẩn, cần thông qua luyện chế và tinh luyện mới có thể tính là kim loại hiếm chân chính. Chất bẩn chiếm 40% so với thể tích, có thể tinh luyện ra 60% Long nguyên kim bình thường. Tinh luyện trước sau đó mới rèn, phẩm chất sẽ tốt hơn. Chút Long nguyên kim này ẩn chứa kim nguyên tố hết sức thuần túy, mà lại cùng ở giữa kim nguyên tố có thân hòa độ rất cao, tính là kim loại hiếm không tệ." Nói xong, bàn tay của nàng biến thành màu lửa đỏ, lập tức thi thể Nguyên Long bắt đầu nóng chảy. Đường Vũ cách nói: Long nguyên kim này hình như rất sợ nhiệt năng, không thể dùng để làm cơ giáp. Khó trách tư liệu Đấu Thiên Bộ chỉ nói chúng nó thích hợp dùng để chế tác đơn thể nguồn suối hạch tâm tuần hoàn. Lam Hiên Vũ khẽ vuốt cằm, sau đó liền đem ba bộ thi thể nguyên long cất vào vận mệnh chi hoàn chính mình. Đây chính là kim loại hiếm, mặc dù chứa chất bẩn, nhưng trọng lượng không nhẹ. Ba con nguyên long cộng lại khoảng mấy tấn, hẳn là có khả năng để luyện ra không ít kim loại hiếm đi. Nghe Đường Vũ Cách giảng giải, Lam Hiên Vũ cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Tinh cầu long nguyên nếu như chẳng qua là năng lượng hạch tâm của nguyên long Thế thì làm thế nào cung cấp năng lực hành động cho bọn Nguyên Long này đây? Chút Nguyên Long này tại sau khi chết đi, về sau liền lại biến thành kim loại, thậm chí là thành thức ăn cho Nguyên Long khác. Vậy bản năng của chúng nó là làm sao mà có? Dù cho trí lực lại thấp, chúng nó cũng là có trí lực. Dù sao chúng nó đều là sinh vật sống, hắn cũng không rõ ràng cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Tình huống này Liên bang hẳn là cũng phát hiện, nhưng Liên bang cũng không có làm ra phản ứng đặc biệt, khẳng định là đã nghiên cứu qua. Sau khi lấy được Long Nguyên Kim, nhìn lại một chút là chuyện gì xảy ra. Lam Hiên Vũ giữ nghi hoặc dấu ở trong lòng, mang theo đồng bạn lần nữa xuất phát. Mọi người vẫn như cũ là dựa theo Lưu Phong dẫn đường, đuổi theo cơ giáp trước mặt mà tiến lên, lại phái ra hệ mẫn công trinh sát tại hai bên. Những cơ giáp sư kia sức chiến đấu thật đúng là tương đối mạnh. Thời gian hai tiếng, Lam Hiên Vũ bọn hắn đã nhặt được mười mấy bộ thi thể nguyên long, trong đó cấp bậc cao nhất là nguyên long cấp bốn. Cũng không phải là những cơ giáp sư kia không muốn mang đi những thi thể này, mà là so sánh cùng thi thể nguyên long, long nguyên kim rõ ràng càng thêm đáng tiền, lại không chiếm diện tích cũng không phải mỗi người đều giống như Lam Hiên Vũ, có chữ vật không gian khổng lồ như vậy. Chữ vật hồn đạo khí có thể chứa đựng được cơ giáp chữ, giá cả liền đã không rẻ. Tại Sử Lai khác học viện đều cần phải năm cái huy chương màu tím mới có thể đổi được. Chứa đựng cơ giáp, làm gì còn chỗ có thể chứa đựng thi thể Nguyên Long. Chữ vật hồn đạo khí bình thường không thể đủ dùng được, nhưng vận mệnh chi hoàn của Lam Hiên Vũ có khả năng. Vận mệnh chi hoàn của hắn có chừng 1 vạn mét khối không gian, ngay cả chiến hạm đều có thể chứa đựng. Nhiệm vụ bọn hắn hiện tại liền là thu hoạch Long Nguyên Kim, sau khi cầm trở về tinh luyện một tháng coi như không thể dùng để chế tác đấu khải cùng cơ giáp cũng có thể bán cho học viện đổi một chút huy chương đây là không cần tốn nhiều sức mà nhặt được là thu hoạch thực sự thông qua quan sát tỉ mỉ đối với thi thể nguyên long cùng với lưu phong truyền về hình ảnh chiến đấu lam hiên vũ bọn hắn đối với nguyên long cũng dần dần quen thuộc lại qua một giờ bọn hắn lại nhặt được sáu cỗ thi thể nguyên long phía trước âm thanh lưu phong đột nhiên trở nên phấn khởi một con rất lớn đoán chừng ít nhất là nguyên long cấp 6 ít nhất tương đương với hồn thú vạn năm hắn vừa nói một bên quay hình ảnh truyền về đó là một quái vật khổng lồ thân cao vượt qua 15 lăm mét, toàn thân mọc đầy vảy màu vàng kim, đầu đặc biệt lớn, có điểm giống loại hồn thú địa long. Nó một đôi chân trước đặc biệt to, sau lưng có một cái đuôi lớn. Đỉnh cái đuôi có một cái quả cầu kim loại to lớn, đường kính vượt qua 2 mét. Thời điểm khi nó vung vẩy quả cầu kim loại, cái đuôi thế mà sẽ trở thành dài ra. Trong nháy mắt quét ngang mà ra, mang theo cương phong rất có mấy phần khí thế có khả năng hủy diệt tất cả. Bên trên quả cầu kim loại này, mặt ngoài có vô số gai nhọn, một bộ cơ giáp chẳng qua là bị cọ sát một thoáng liên mất đi một cánh tay, vẫn là bộ cơ giáp màu đen kia xông lên, Nương tựa theo lực lượng cường đại mới miễn cưỡng gánh vác. Cơ giáp khác dồn dập khai hỏa, nhưng chút hỏa lực này rơi vào trên người nguyên long này cũng không có tạo thành tổn thương đối với nó, chẳng qua là nổi lên từng mảnh hào quang mà thôi. Tăng tốc nhanh, chúng ta đi qua đó. Bọn hắn chưa hẳn đối với phó được nguyên long này, cần phải trợ giúp của chúng ta. Sau khi nói đến đây, trên mặt hắn lộ ra một tia mỉm cười thản nhiên. Bọn hắn đã tới mấy giờ, còn không có trải qua một trận chiến đấu. Tuy nói tất cả mọi người sẽ không nghi vấn lựa chọn của Lam Hiên Vũ, nhưng bọn hắn thật sự có chút khát vọng chiến đấu, nhất là thấy đằng trước có nhiều nguyên long như vậy. Tính được, đây chính là hơn 20 khối long nguyên kim. Nếu là những thứ này là của bọn hắn, vậy coi như có hai người hoàn thành nhiệm vụ. Lam Mộng Cầm tại Lam bên tai Hiên Vũ nhỏ giọng nói ra: "Hiên Vũ, đoạt long nguyên kim không thể được nha, dù sao tất cả mọi người là đấu thiên giả." Lam Hiên Vũ lướt mắt lườm nàng: "Ta là cái loại người này ư?" Lam Mộng Cầm không do dự gật gật đầu: "Ngươi là như thế đấy." Lam Hiên Vũ lắc đầu: "Không." ta không phải, ta làm sao lại đoạt Long Nguyên Kim của đội bạn? Chỉ có người ta đưa cho ta thôi. Chúng ta muốn đoạt, tuyệt đối là không được. Những cơ giáp kia hẳn là chiến thần điện, chiến thần điện cùng sử lai khác học viện chúng ta quan hệ rất không tệ. Các huynh đệ chiến thần điện gặp phải nguy hiểm, chúng ta nên phải làm như thế nào đây? đương nhiên là không chút do dự xuất thủ tương trợ. bọn hắn còn chưa có tiếp cận chiến trường, bên kia cũng truyền đến những tiếng nổ vang, mảng lớn thực vật bị phá hủy, hỏa lực không ngừng vang lên, còn kèm theo hồn lực gợn sóng mãnh liệt. rõ ràng một trận chiến này kịch liệt đến cỡ nào. Lưu Phong không ngừng đem hình ảnh phía trước truyền về, tình huống cơ giáp không tốt lắm, con nguyên lòng kia cường đại hơn nhiều. Dao thương bất nhập không nói, một đôi móng vuốt còn có thể bắn ra từng đạo đạo quang mang. Cơ giáp chỉ dính lên một điểm hào quang, phòng hộ cùng liền ngăn không được, liền sẽ tổn hại. Rất nhiều cơ giáp cũng bắt đầu phát ra ánh sáng hồn lực, đây là đặc điểm của song giáp lưu. Có mấy tên cơ giáp sư đã từ bỏ sử dụng cơ giáp, thu hồi lại cơ giáp, đổi thành dùng bản thể chiến đấu. Trên người bọn họ đều có nhất tự đấu khai, không có cơ giáp bọn hắn lộ ra càng linh hoạt nhưng con nguyên long này lực phá hoại thật sự là quá kinh người áp chế bọn hắn hoàn toàn rơi vào hạ phong nếu không phải bộ cơ giáp màu đen kia còn đang khổ cực chống đỡ chỉ sợ bọn họ liền đã hỏng mất nguyên long thật cường đại nha lam hiên vũ không khỏi âm thầm tán thưởng tổ thứ nhất tiến lên tổ thứ hai chuẩn bị công kích từ xa tổ thứ ba chú ý chuẩn bị cứu người chúng ta đến biên giới chiến trường đi lam hiên vũ nhanh chóng chỉ huy đồng đội ba mươi mấy người lặng yên không một tiếng động hướng về chiến trường phong tử nếu có người gặp được nguy hiểm liền xuất thủ cứu người đúng vậy Trên chiến trường đã xuất hiện nguy hiểm, Lưu Chấn Vũ hết sức phiền muộn, lần này hắn mang một nhánh quân dự bị của Chiến Thần Điện đến đây chấp hành nhiệm vụ đầu tiên. Dựa theo ban đầu lấy được tư liệu đến xem, nơi này cũng không có quá khó khăn, mà lại, hắn không phải lần đầu tiên tới đây. Thân là Thất Hoàn Hồn Thánh, nhị tự Đấu Khải Sư, còn có được cơ giáp màu đen, hắn cho rằng chính mình có thể uy hiếp được Nguyên Long. Nguyên Long không nhiều, thời điểm lần trước tới liền là như thế. Hắn chấp hành qua một lần nhiệm vụ cấp ba này, rất nhẹ nhàng, chỉ dùng không đến thời gian một ngày liền đánh giết 10 con Nguyên Long. Lần này chiến thần điện khiến cho hắn dẫn đội đến đây, chủ yếu là vì rèn luyện người mới, bởi vì đối với thực lực của chính mình có lòng tin tuyệt đối, cho nên Lưu Chấn Vũ mang theo người mới trực tiếp liền tiến vào lãnh địa Nguyên Long. Hắn đối với tinh cầu Long Nguyên hiểu rõ hơn rất nhiều so với bọn Lam Hiên Vũ. Hắn biết Nguyên Long mạnh mẽ đều tại chỗ sâu, tại cách chỗ căn cứ con người rất xa. Lúc trước con người vừa mới đến tinh cầu Long Nguyên đã bị Nguyên Long mãnh liệt công kích qua, nhưng lực công kích khủng bố của hạm đội liên bang cũng trong Nguyên Long giáo huấn đau đớn. Một chiếc tàu chiến đấu thoải mái mà tiêu diệt một mảng lớn Nguyên Long bao gồm một con nguyên long cấp 9 đỉnh cấp. Từ đó về sau, nguyên long bên trên tinh cầu long nguyên liền phát sinh một chút biến hóa. Nguyên long mạnh nhất cơ hồ đều tại một bên khác đối lập với căn cứ của liên bang, cho nên hắn mới dám mang theo người của mình cấp tốc đi sâu vào. Nhưng hắn không nghĩ tới, sau khi giết hai mươi mấy con nguyên long, vậy mà lại đụng phải một con nguyên long trước mặt. Đây là một con nguyên long cấp 6, liên bang đặt tên cho loại nguyên long này là tinh phách nguyên long. Vũ khí mạnh nhất của nó chính là cái đuôi to kinh khủng của nó. Liên bang căn cứ đặc điểm ngoại hình cái đuôi này đặt cho nó một cái tên, gọi là lưu tình trì. Lưu Tinh Truy có thể dài có thể ngắn, có thể cận chiến có thể đánh xa, lực công kích cực mạnh, căn bản không phải cơ giáp bình thường là chống đỡ được. Cơ giáp màu đen của hắn sau khi ngăn cản mấy lần công kích, về sau xuất hiện tổn hại. Tinh Phách Nguyên Long còn có một cái nơi đặc biệt cường hãn, chính là có thể trong quá trình chiến đấu không ngừng mà hấp thu kim nguyên tố cường hóa bản thân, bổ sung năng lượng bản thân tiêu hao. Đây mới là nơi phiền toái nhất, vô phương công phá phòng ngự đối phương, còn phải bị đối với công kích. Nếu như chỉ có một người Lưu Chấn Vũ, hắn sớm liền chạy đi, đánh không lại chạy còn không được ư. Thế nhưng, lần này hắn là đội trưởng dẫn đội, còn có hơn 10 người mới đi theo hắn, trong bọn họ nhỏ nhất là 17 tuổi, lớn nhất cũng là 19 tuổi, đều là nhân tài chiến thần điện tuyển chọn tỉ mỉ bồi dưỡng từ nhỏ. Nếu là có người chết tại nơi này, cái đội trưởng này của hắn nhất định là khó thoát tội, cho nên lúc này trong lòng của hắn đã âm thầm kêu khổ. Tinh phách nguyên long này am hiểu sông vào cự ly ngắn, cái đuôi to của nó đánh ra mặt đất có thể sinh ra lực đẩy to lớn, để nó trong nháy mắt tốc độ cực nhanh mà bật lên sông vào. Truy sát tuyệt đối là một tay hảo thủ, Lưu Chấn Vũ trầm giọng uống nói: tất cả mọi người phân tán rút lui trở về căn cứ một âm thanh có chút kinh hoàng tại bên trong hồn đạo dụng cụ thông tin vang lên đội trưởng vậy ngươi thì làm sao lưu trần vũ trầm giọng úng nói ta ở sau trận lại các ngươi đừng quản ta lập tức trở về căn cứ không đi nhanh đi ta chống đỡ không được quá lâu nhanh lên bằng không thì ai cũng đi không được không đội trưởng ta không đi chúng ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ chiến đấu một đài cơ giáp màu tím bỗng nhiên tăng tốc phóng đi thẳng đến tinh phách nguy long hắn điên cuồng phóng ra đủ loại hồn đạo pháo mang theo hỏa thuộc tính Đây là đem lực lượng võ hồn kèm theo tại phía trên hồn đạo pháo, như này chút công kích này đối với tinh phách Nguyên Long mà nói rõ ràng không tính là gì, sẽ chỉ tiến một bước chọc giận nó. Nó vung ra cái đuôi to lớn, cái đuôi đột nhiên duỗi dài, thẳng đến cái cơ giáp kia, tốc độ nhanh vô cùng. Lưu Chấn Vũ vội vàng tiến lên ngăn cản, lại bị một đôi chân trước của tinh phách Nguyên Long bắn ra kim loại xạ tuyến ngăn trở. Hai mắt tinh phách Nguyên Long đột nhiên biến thành màu vàng kim. Trong chốc lát, một cỗ lực hút cường đại từ trên người nó bạo phát ra. Tất cả cơ giáp đều bị hấp xả lấy phương hướng gần sát với nó. Tư tính đây là nó một cái năng lực thiên phú khác mạnh mẽ lúc này đột nhiên bị nó thi triển đi ra cơ giáp đều là dùng kim loại chế tác mà thành tự nhiên sẽ bị nam châm hút ngay cả đấu khải cũng là dùng kim loại chế thành ở giữa nhất thời tất cả mọi người chiến thần điện vây công nó không bị khống chế bị hút về phương hướng của nó trong lòng lưu chấn vũ trật lạnh đã xong các đội hữu trẻ tuổi không muốn bỏ lại hắn mà chạy trốn tuy rằng sẽ khiến cho hắn cảm động nhưng đây là hành vi ngu xuẩn hạng gì một cái chớp mắt bọn hắn đã bỏ qua cơ hội vừa rồi để chạy thoát bây giờ muốn chạy đều chạy không được Lưu Trần Vũ hét lớn một tiếng, Cơ Giáp màu đen dừng lại một chút. Ngay sau đó, một đám ngọn lửa màu trắng bỗng nhiên mở lên. Hai tay Cơ Giáp hợp lại nắm ở trên đỉnh đầu. Một thanh trường đao hiền hiện, ngọn lửa màu trắng kia trong nháy mắt ngưng tụ tại trên trường đao. Một đao toàn lực đánh xuống. Hắn đã không kịp cứu viện tên đồng đội kia, hiện tại chỉ có liều mạng một lần. Hắn nhóm lửa võ hồn chẩm nguyệt đao, hồn kỹ thứ bảy võ hồn chân thân hiền hiện. Đúng lúc này, một đạo hào quang màu trắng bạc lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại sau lưng Cơ Giáp sắp bị Lưu Tinh Trùi đánh trúng. Cái cơ giáp kia bị chống lên trên không, hết sức mạo hiểm tránh đi một kích chí mạng của Tinh Phách Nguyên Long. Tinh Phách Nguyên Long cúi đầu xuống, dùng cái đầu cứng rắn nhất của chính mình chọi cứng chảm nguyệt đao của Lưu Trần Vũ. Đương một tiếng vang thật lớn, Tinh Phách Nguyên Long bị đánh đến hướng về sau ngã xuống. Tựa hồ là cảm thấy đau đớn, nó tức giận gào thét một tiếng. Trong mắt kim quang lập tức trở nên càng thêm chói mắt, lại hút vào cơ giáp màu đen của Lưu Trần Vũ. Quả thực là đưa nó hấp xạ hướng mình. Lưu Tinh Trủy bay trở về, văng một tiếng, đánh tại mặt bên cơ giáp Lưu Trần Vũ, đem cơ giáp đập bay. Một đôi chân trước của Tinh Phách Nguyên Long lần nữa bắn ra kim loại xạ tuyến chói mắt, thẳng đến hai đài cơ giáp màu tím khác bị hút đến gần nó. Trước đó xuất hiện hào quang màu trắng bạc lại một lần đăng tràng. Tại thời điểm cực kỳ nguy cấp lại đem cơ giáp đánh bay ra, làm hắn tránh cho bị kim loại xạ tuyến chính diện bắn trúng. Lúc này mọi người chiến thần điện đã phát hiện thân ảnh phát ra hào quang màu trắng bạc. Đó rõ ràng là một cái người, mặc đấu khải màu trắng bạc, cầm trong tay trường thương, trên người bốn cái hồn hoàn hào quang lóng lánh. Đây là ai? Trong đầu của bọn họ đều sinh ra cùng một cái nghi vấn. Không thể nghi ngờ đối phương là đang giúp bọn hắn. Nhưng thấy trên người đối phương chỉ có bốn cái hồn hoàn, người của chiến thần điện chúng cũng không có buông lòng. Thất hoàn lưu chấn vũ điều khiển cơ giáp màu đen đều không phải là đối thủ của tinh phách nguyên long. Hồn sư tứ hoàn thì có ích lợi gì đâu. Nhưng vào lúc này từng đạo quang mang đột nhiên từ nơi không xa phóng tới. Đầu tiên đến chính là một khỏa hỏa cầu khổng lồ, hỏa cầu trực tiếp nện ở trên người tinh phách nguyên long, nổ ra ánh lửa đầy trời, nổ cho tinh phách nguyên long liên tục gầm thét. Nó mặc dù không có thụ thương, lại bị ánh lửa kia trận ánh mắt ngay sau đó một cái lôi đỉnh to lớn ngang tàng mà tới hung hăng đánh vào trước ngực tinh phách nguyên long nổ nó một cái nghiêng ra hướng về sau ngã xuống viện quân đây là viện quân tới từ nơi nào cơ giáp màu đen của lưu chấn vũ bị nện sẹp một khối với đứng người lên vui mừng quá đỗi sau đó hắn liền nhìn ra lai lịch những viện quân này đó là từng đạo bóng người màu xanh lục thật sự là quá bắt mắt đồng phục màu xanh lá một mặt thiếu niên ngây thơ là sử lai khắc học viện ư, là những học viên trẻ tuổi của sử lai khắc học viện lúc trước cơ giáp của bọn lưu chấn vũ liền là bay qua đám người sử lai khắc học viện này Lưu Chấn Vũ ban đầu cũng không quá xem trọng những học viên này, dù sao bọn hắn tuổi ta quá nhỏ. Mặc dù nhiều người, nhưng trên chiến trường, nhân số có thể quyết định thắng thua ư, vẫn là phải xem thực lực. Đám thiếu niên này nhìn qua bất quá 15 16 tuổi, thực lực có thể mạnh bao nhiêu, tam hoàn, nhiều nhất tứ hoàn đi. Mà giờ khắc này thời điểm những thiếu niên này xuất hiện tại sau lưng nhóm hắn, trong lòng Lưu Chấn Vũ cực kỳ cảm động. Vô luận nói như thế nào, đây là viện quân, mà hai đạo công kích vừa rồi ít nhất là trình độ ngũ hoàn. Sau đó hắn liền thấy một tên thiếu niên từ trong đám người vọt ra, Người kia sải bước hướng về Nguyên Long phát khởi công kích. Bên trong quá trình vọt tới trước, trên người thiếu niên Kim Quang đại phóng, toàn bộ thân thể bắt đầu biến hóa, trên người hồn hoàn thứ lấp lánh. Trong nháy mắt thiếu niên này vậy mà cao đến cao 4 mét. toàn thân mọc đầy lông màu vàng kim, đôi cánh tay trở nên đặc biệt cứng cáp. Tinh phách Nguyên Long tự hồ cảm nhận được uy hiếp, nó không quan tâm những cơ giáp kia, cái đuôi to lớn trên mặt đất mãnh liệt vũ tới, thúc đẩy thân thể của nó đón lấy thiếu niên kia. Rất nhanh cái đuôi nó quét ngang mà ra, cuốn hướng thiếu niên kia. Tốt lắm. Thiếu niên hét lớn một tiếng lại không tránh không né, giang hai tay ra, hắn đột nhiên hướng Lưu Tinh Trì mà ôm, không thể được, Lưu Chấn Vũ hoảng sợ kêu to, vòng phòng hộ cơ giáp màu đen cũng đỡ không nổi cái đuôi của Tinh Phách Nguyên Long, nhưng một màn kế tiếp khiến cho hắn trừng mắt há hốc mồm. Hắn thấy thiếu niên kia thế mà ôm lấy Lưu Tinh Trì, mặc dù đang lùi lại, nhưng mấy bước về sau, thiếu niên vững vàng đứng vững. Tinh Phách Nguyên Long dùng sức uấn ẹo thân thể, mong muốn thu hồi Lưu Tinh Trì, nhưng thiếu niên kia ôm lấy Lưu Tinh Trì không thả. Một người một thú vậy mà so kè cái này, đây là thân thể của con người ư? Đây là một tên hồn sư tứ hoàn có thể làm được ư? Những người kia của nhóm Lưu Chấn Vũ thấy cảnh này cũng đều choáng váng. Từng quả hỏa cầu, từng đạo lôi đình, còn có công kích từ xa khác không ngừng mà rơi vào trên người tinh phách Nguyên Long. Hào quang bạo phát nổ đầy người nó, nhưng cái đuôi của nó bị kéo lại, mong muốn né tránh đều rất khó. Chỉ một cái chớp mắt chàng diện lại bị khống chế lại. Các bằng hữu chiến thần điện rút lui trước một chút để cho chúng ta tới. Một cái âm thanh réo rất vang lên, tiếp theo một đạo thân ảnh màu tím tựa như một đạo lôi đình kinh thiên, trong nháy mắt đã đến trước người tinh phách Nguyên Long điện quang màu tím đột nhiên lấp lánh, một vệt bóng mờ từ trên người hắn tách ra, sau đó nhào tới trên người tinh phách nguyên long, rầm rầm rầm, một chuỗi tiếng nổ mạnh vang lên, tinh phách nguyên long bị nổ thành toàn thân rung động, liên tục bước nhỏ lui lại. thân ảnh màu trắng bạc đầu tiên cứu viện chiến thần điện đã theo hướng phía dưới vạch một cái, thân ảnh xuất hiện, trong tay hắn một cái thương dài trắng huy động, sau đó vết nứt xuất hiện, lặng yên không một tiếng động rơi vào nơi nhỏ nhất của cái đuôi tinh phách nguyên long, phốc một tiếng vang nhỏ, vết nứt đen kịt kia tựa như là dao nóng cắt mỡ bò trong nháy mắt cái đuôi của tinh phách nguyên long bị chặt đứt cái đuôi là thủ đoạn công kích cường đại nhất của tinh phách nguyên long lại bị hóa giải lưu trần vũ không thể tin vào hai mắt của mình những thiếu niên này mạnh như thế ư tên thiếu niên kia toàn thân điện quang lượn lờ tách ra bóng mở lôi đình vậy mà là một tên hồn sư lục hoàn lực công kích của hắn dĩ nhiên mạnh như thế lại có một tên thiếu niên học viên của sử lai khắc học viện từ bên trong vọt ra dưới chân hắn có một con thụ xà to lớn đầu rắn nâng lên đưa hắn đội lên trên không thiếu niên tay cầm trường đao kéo ở bên người khí thế của hắn đang liên tục tăng lên Đồng dạng có sáu cái hồn hoàn theo dưới chân hắn bay lên, đấu khải màu bạc trắng bao trùm toàn thân, địa tứ hồn hoàn càng lóe sáng, thụ xà dưới người hắn mang theo hắn cấp tốc xông về trước, khí thế của hắn trở nên càng ngày càng mạnh, chuôi đại đao trong tay, bên trên mặt đao ánh sáng trở nên càng ngày càng sáng chói. Thụ xà đột nhiên tăng tốc, cùng lúc đó có thể tinh tường nhìn thấy, nương theo lấy thụ xà tăng tốc, trên người thiếu niên kia hồn hoàn thứ năm cũng sáng lên, đó là một cái hồn hoàn màu đen. Trên người thiếu niên cơ bắp bỗng nhiên bành trướng, mặt ngoài làn da hiện ra hoa văn giống thụ xà dưới thân hồn ký vạn năm thụ xà cường nhận chi lực thụ xà tại bên trong hồn thú sức chiến đấu không tính mạnh thiên phú cũng không được tốt lắm thế nhưng lực lượng của nó cực lớn chiến đấu cùng thụ xà tuyệt đối không nên bị nó quấn chặt lấy bằng không mà nói coi như là một con voi mamut cũng sẽ bị nó siết đến đứt gân gãy xương ánh đao sáng người lóe lên mà tới thiếu niên phía trước toàn thân phát ra điện quang chói mắt căn bản không có quay đầu nhìn hắn phóng thích ra quang ảnh to lớn liền đột nhiên ôm lấy tinh phách nguyên long đen tinh phách nguyên long một bên bại lộ tại phía dưới ánh đao Lúc này Lưu Chấn Vũ mới nhìn đến trên đầu thụ xà còn đứng đấy một người khác, bởi vì người này bị thiếu niên kia che lại, cho nên hắn lúc trước cũng không có chú ý tới, lúc này bởi vì thụ xà đã đến mặt bên tầm mắt hắn, hắn mới nhìn rõ ràng. Thiếu niên kia hai tay để ở trước ngực, hai bàn tay cách xa nhau 20 cm. Tại trong lòng bàn tay của hắn, lam, đỏ, xanh, vàng hào quang bốn màu giao hòa lẫn nhau. Ngay tại trong nháy mắt ánh đao sáng ngời bổ xuống, một cái cuồng sáng bốn màu bỗng nhiên theo trên tay của thiếu niên kia dập dần mà ra. Hào quang lóe lên một cái rồi biến mất. Tinh phách Nguyên Long lại trong khoảnh khắc đó phảng phất toàn thân đều sụ lơ như vậy, ngay cả lớp biểu bì cứng rắn hơn sắt thép đều mất đi sáng bóng. Phốc một tiếng, cự đao vào cơ thể, theo chỗ cổ tinh phách Nguyên Long chém vào. Tinh phách Nguyên Long ầm ầm ngã xuống đất, bay lên một đám bụi mù mịt. Không có huyết dịch chảy ra, chỗ đứt chỉ có thể nhìn thấy kim nguyên tố. Cái kim nguyên tố kia tràn đầy hoạt tính, cực nhanh dũng động. Tiếp theo tinh phách Nguyên Long cấp tốc mất đi sinh mệnh lực. Lưu Chấn Vũ cùng một đám đấu thiên giả chiến thần điện lúc này đều có chút ngốc trệ. Lúc trước Tinh Phách Nguyên Long kia áp bách đến bọn hắn không thở nổi, bọn hắn căn bản là không có cách đối kháng với Tinh Phách Nguyên Long mạnh mẽ, nhưng nó liền như vậy mà chết rồi, tại trong thời gian ngắn ngủi như thế bị đánh giết, mà đánh giết con Tinh Phách Nguyên Long này chính là các thiếu niên sử Lai khác học viện ngay cả phương tiện giao thông đều không có. Ánh sáng thu lại, thiếu niên lúc trước khốn trụ Tinh Phách Nguyên Long trôi nổi mà lên, hắn đưa tay đập tay với thiếu niên cầm trường đao, sau đó bọn hắn đều chuyển hướng về thiếu niên phía sau bên trên đang tán phát ra hào quang bốn màu, đồng thời hướng hắn giơ ngón tay cái lên. Vừa rồi mấy người phân biệt ra tay là Băng Thiên Lương có được võ hồn Điện Thần Ma Khôi, Vũ Thiên có được võ hồn Mạch Đao, cùng với Tiền Lỗi ôm lấy Lưu Tinh Trì, phát ra công kích từ xa chính là tất cả mọi người của tổ thứ hai. Trên tay thả ra hào quang bốn màu chính là Lam Hiên Vũ, mà mấy lần trước chức cứu được người chiến thần điện, tự nhiên là Trinh Sát Tiên Phong Lưu Phong, nhất kích chặt đứt cái đuôi của Tinh Phách Nguyên Long là thứ nguyên trảm của hắn. Đây không phải hồn kỹ mà là kinh khắc long kèm theo cho hắn một cái thiên phú có thể khiến cho bạch long thương của hắn phát ra tất cả công kích đều phụ thêm hiệu quả xé rách không gian của thứ nguyên trảm, có lực cắt siêu mạnh lúc trước bọn hắn cùng một chỗ tại tinh cầu tinh linh thu hoạch hồn linh hồn linh mạnh nhất không thể nghi ngờ là bích cơ cùng ma hậu nhưng trừ các nàng ra âm dương hỗn độn điểu, kinh cước long cũng đều là hồn thú cực kỳ cường đại kinh cước long là địa long nắm giữ không gian huyền bí cường đại có thực lực cường đại không kém hơn chân long nếu như không phải thành hồn linh nó tất nhiên sẽ thành hung thú Một trận chiến này chiến thắng then chốt cũng không phải là bị hồn linh tử lôi hùng trên phạm vi lớn tăng cường điện thần ma khôi, cũng không phải hồn kỹ vạn năm mạnh mẽ tăng phúc mạch đao của Vũ Thiên, mà là Lam Hiên Vũ. Chính như lúc trước Nana nói, thời điểm làm thủy, hỏa, đó, thổ, tứ đại nguyên tố cơ sở tề tự. Lam Hiên Vũ khống chế nguyên tố liền sẽ tiến vào một cái cảnh giới mới. Vừa rồi hắn thi triển chính là do tứ đại nguyên tố diễn sinh ra. Hồn kỹ nhằm vào tất cả nguyên tố mạnh mẽ, chính là nguyên tố Bắc Ly hay còn gọi là nguyên tố bong tróc cái này tương đương với hắn đem bốn loại nguyên tố không chế liền hợp lại cùng nhau tạo ra một cái hồn kỹ theo trên uy năng mà nói nguyên tố bắc ly kém xa đại ngũ hành thần quang đại ngũ hành thần quang là toàn diện lại mạnh mẽ như vậy thế nhưng đại ngũ hành thần quang của đường vũ cách là một cái đạo lý nguyên tố bắc ly làm bóc ra nguyên tố có thể khiến bên trong phạm vi bao trùm tất cả nguyên tố bỗng nhiên tan biến mặc dù nương theo lấy nguyên tố trong không khí chẳng mấy chốc sẽ khôi phục như thường nhưng đối với những người có năng lực không chế nguyên tố mà nói trong chiến đấu nguyên tố đột nhiên bị bóc ra bọn hắn tuyệt đối với sẽ không vui vẻ. Lam Hiên Vũ vừa rồi cũng là đang tiến hành nếm thử. Đây là hắn lần đầu tiên thi triển nguyên tố bắc ly. khi nhìn tư liệu nguyên long hắn liền phát hiện năng lực chủ yếu của nguyên long đều đến từ kim nguyên tố. như vậy nếu như mất đi kim nguyên tố thì sao? chúng nó có thể yếu đi hay không? sự thật chứng minh, suy đoán của hắn là chính xác. thời điểm nguyên tố bắc ly bao phủ tinh phách nguyên long trên người nó đã xuất hiện biến hóa. bản thân kim nguyên tố bị cưỡng ép bóc ra. mặc dù không có khả năng một thoáng hoàn toàn bóc ra, nhưng một thoáng này đối với nó tạo thành tổn thương là to lớn khiến sự cường đại lực phòng ngự của nó tan rã hơn phần nửa. bằng không mà nói vũ thiên công kích tuy mạnh lại cũng chưa chắc có thể phá vỡ phòng ngự của nó. dù sao một đao kia của vũ thiên làm sao cũng không có khả năng mạnh bằng trảm nguyệt đao lúc trước của lưu trần vũ. nguyên tố bắc ly hữu hiệu làm hiên vũ mừng rỡ trong lòng. ý vị này là năng lực này của hắn là khắc tinh của tất cả nguyên long trên tinh cầu này. hắn dĩ nhiên có khả năng dựa vào thiên thánh liệt uyên kích phá vỡ phòng ngự nguyên long, nhưng cũng không thể lúc nào cũng dùng ra thiên thánh liệt uyên kích, thân thể của hắn không chịu nổi. lúc trước chiến đấu. Bọn hắn kỳ thật đều thông qua Lưu Phong truyền đến video quan sát. Lam Hiên Vũ liền phát hiện Nguyên Long đến cấp độ 6 này, lực phòng ngự thật sự là quá mạnh. Có thể nói, bên trong toàn bộ đoàn đội, trừ Thiên Thánh Liệt Uyên kích của hắn ra, không có cái thủ đoạn gì hữu hiệu có thể triệt để phá vỡ phòng ngự của bọn nó. Thất Hoàn Hồn Thánh kèm theo cơ giáp màu đen đều không phá được, bọn hắn làm sao mà phá? Mà nguyên tố Bắc Ly hữu hiệu, mang ý nghĩa là cái vấn đề lớn nhất này đã được giải quyết. Thu xa phụ phục xuống tới, lặng im không một tiếng động biến mất. Mọi người Sử Lai like Khắc học viện tụ tập tới hệ mẫn công được lưu phong dẫn đầu hạ tản ra đến xung quanh xem có nguyên long khác tới gần hay không nhón đầu thiên giả chiến thần điện dồn dập mở ra cơ giáp đi ra ánh mắt lưu chấn vũ có chút phức tạp hắn nhìn những thiếu niên trước mặt này cảm giác nhận biết của mình đã bị che kín hắn dĩ nhiên không biết là tác dụng của nguyên tố bá ly khiến vũ thiên có thể nhất kích thành công hắn chỉ biết là người ta dùng một đao chém đứt ta là chiến thần điện lưu chấn vũ tạ ơn các vị tương trợ nay nếu không phải mọi người tới chỉ sợ chúng ta đã tử thương thảm trọng lam hiên vũ cười nói tất cả mọi người là đấu thiên giả ngài đừng khách khí, vãn bối là lam hiên vũ, giúp đỡ là nên phải làm. mà lưu trần vũ lúc này mới phát hiện thiếu niên dùng trường đao đứng ở đằng sau thiếu niên lam hiên vũ này nửa bước, hiển nhiên là tên lam hiên vũ này là người cầm đầu, thiếu niên lôi điện cũng là như thế. nhưng hắn lúc trước rõ ràng thấy trên người của hiên vũ chỉ có bốn cái hồn hoàn, mặc dù là bốn cái hồn hoàn màu đen, nhưng một tên hồn sư tứ hoàn có thể chỉ huy hồn sư lục hoàn ư? trên tay lưu trần vũ hào quang lóe lên, xuất ra một cái túi, hắn đem cái túi đưa cho lam hiên vũ nói, cứu mệnh tri ân, không thể báo đáp. Đây là chiến lợi phẩm chúng ta lúc trước săn giết một chút nguyên long lấy được, đưa cho ngươi. Lam Hiên Vũ mỉm cười nói: Không cần, không cần. Chúng ta hỗ trợ lại không phải là vì cái này, chúng ta không thể nhận. Nhưng Long Nguyên Kim của Tinh Phách Nguyên Long kia chúng ta liền không khách khí. Lưu Trấn Vũ khăng khăng muốn đưa nói: Không được, cái này các ngươi nhất định phải nhận lấy. Không có các ngươi cứu viện chúng ta hôm nay liền sẽ toàn quân bị diệt. Long Nguyên Kim còn có thể kiếm lại, người đã chết thì cái gì cũng bị mất. Phần đại ân này ta sẽ nhớ kỹ, cũng sẽ hướng chiến thần điện bẩm báo chúng ta. Xin hỏi các ngươi là lớp nào của Sử Lai Khắc Học Viện?" Nói xong, hắn cưỡng ép đem cái túi trong tay nhét vào trong tay Lam Hiên Vũ. Lam Hiên Vũ nói: "Chúng ta là năm thứ tư ngoại viện Sử Lai Khắc Học Viện, đang thi hành nhiệm vụ đầu thiên." Lưu Trấn Vũ bừng tỉnh đại ngộ, đồng thời không khỏi âm thầm tán thưởng. "Ngoại viện đó nha, mới năm thứ tư mà thôi, 16 tuổi, nhiều lắm là 17 tuổi đi." Hắn đều thấy trong đó có mấy tên hồn sư lục hoàn. Toàn thể tuổi tác cái đoàn đội này so với chính mình dẫn đầu tiểu đội chiến thần điện này còn nhỏ hơn 3 tuổi, thực lực lại là cấp độ cao hơn. Hồn sư thực lực mạnh yếu hoàn toàn không phải dùng hồn lực liền có thể đơn giản cân nhắc, nhưng hồn lực có thể nói rõ rất nhiều vấn đề. Nhất là một ít hồn sư của Sử Lai Khắc Học Viện này võ hồn không thể nghi ngờ đều cực mạnh, võ hồn mạnh mẽ tăng thêm hồn lực mạnh mẽ, cái này là chân chính sẽ mạnh mẽ. Sử Lai Khắc Học Viện thật không hổ là Sử Lai Khắc Học Viện. Lam Hiên Vũ không tiếp tục khách khí, thu hồi Long Nguyên Kim. Lưu Trấn Vũ bọn hắn không có dừng lại lâu, trực tiếp trở về căn cứ nghỉ ngơi. Rất nhiều cơ giáp của bọn hắn đều xuất hiện tổn hại, cần chữa trị mà lại vừa mới một trận chiến này đã gõ cảnh báo cho Lưu Trần Vũ, hắn nhất định cần trở về nghỉ ngơi thật tốt một thoáng, đồng thời một lần nữa chế định sách lược, không thể lại mù quáng xuất kích, lần này nếu là toàn quân bị diệt, hắn thật khó từ hết tội lỗi. Đưa mắt nhìn nhóm cơ giáp sư rời đi, Lam Hiên Vũ bọn hắn mới từ trong đầu tinh phách nguyên long đào ra long nguyên kim của nó. Khối long nguyên kim này đặc biệt lớn, bọn hắn có thể cảm nhận được rõ ràng bên trong năng lượng ba động kịch liệt. Long nguyên kim bản thân là màu vàng kim, bên trong có quang mang lấp lánh, vô cùng bắt mắt, mà long nguyên kim khác Lam Hiên Vũ cũng nhìn kỹ, Long nguyên kim lớn nhỏ không đều, nhưng bộ dáng đều kém không nhiều. Hiển nhiên là càng lớn càng tốt, bên trong năng lượng ẩn chứa càng mạnh. Đường Vũ cách kiểm tra tinh phách nguyên long đã biến thành thi thể kim loại, về sau hướng Lam Hiên Vũ nói, nồng độ kim nguyên tố cao hơn rất nhiều, bản thân chứa chất bẩn rất ít. Một con nguyên long lớn như vậy, có thể tinh luyện ra không ít long nguyên kim. Lam Hiên Vũ giơ ngón tay cái lên, sau đó không khách khí chút nào nắm tinh phách nguyên long thu vào bên trong vận mệnh chi hoàn chính mình. Long nguyên kim có thể đổi điểm cùng quân công. Chút thi thể Nguyên Long này mang về còn có khả năng tinh luyện kim loại hiếm. Khó trách lão sư luôn là nói là đến năm thứ tư kiếm tiền liền dễ dàng hơn một chút. Nguyên Lai like làm nhiệm vụ liền là phương pháp kiếm tiền tốt nhất. Lam Mộng Cầm tiến đến bên người Lam Hiên Vũ nói: "Những người kia của Chiến Thần Điện nếu là biết chúng ta một mực theo đuôi bọn hắn, không biết sẽ nghĩ như thế nào nhỉ? Ngươi thật sự là quá lợi hại, lợi dụng người ta dò đường cho chúng ta, giúp quen thuộc đặc tính cùng thực lực Nguyên Long, cuối cùng tất cả thu hoạch của người ta cũng đều cho chúng ta." Lam Hiên Vũ liếc mắt lườm nàng nói: "Ngươi biết quá nhiều rồi đấy." Lam Mộng Cầm nói đại thể không sai, bọn hắn lúc trước đi theo những cơ giáp chiến thần điện này, thu hoạch lớn nhất không phải chút long nguyên kim này, mà là để hiểu rõ đối với Nguyên Long. Bất luận cái tư liệu gì đều khó có khả năng đem tình huống thật hoàn toàn bày biện ra, chỉ có chân chính đi cảm thụ, bọn hắn mới có thể biết Nguyên Long mạnh yếu, đặc điểm năng lực các loại. Vừa rồi nếu như không phải nguyên tố bác Ly của hắn có tác dụng, thì mong muốn đánh giết tinh phách Nguyên Long kia vẫn là hết sức phiền toái, rất có thể vẫn là phải dựa vào thiên thánh liệt uyên kích. Tinh phách nguyên long thật sự rất mạnh, cái năng lực thiên phú này cơ hồ là khắc chế tất cả cơ giáp cùng đấu khải. Lưu Trấn Vũ bọn hắn sửa dĩ thất bại thê thảm, nguyên nhân rất lớn liền là bị từ tính khắc chế. Bằng không thì vẫn có thể chạy. Tinh phách nguyên long tốc độ bùng nổ nhanh, nhưng tốc độ di chuyển khẳng định không bằng cơ giáp. Có kinh nghiệm một trận chiến lúc trước, Lam Hiên Vũ đối với năng lực nguyên long liền trong lòng hiểu rõ. Nguyên long cấp 6 cùng cấp 6 trở xuống bọn hắn đối phó cũng không có vấn đề, nhưng cấp bậc nguyên long cao hơn liền khó nói. Cấp bảy có lẽ có thể khiêu chiến một thoáng, cấp tám, cấp chín coi như xong. Đây không phải là bọn hắn đối phó được, tư liệu biểu hiện, nguyên long cấp 6 trở lên rất ít xuất hiện, cho nên nhiệm vụ này đối với bọn hắn mà nói vẫn là tương đối với dễ dàng. Hiện tại trên tay bọn họ đã có hơn 20 khối long nguyên kim, nhiệm vụ hoàn thành tiếp cận 1 phần 12, mà bọn hắn còn có một khối long nguyên kim cấp 6 lớn như vậy. Cái này có thể là đồ tốt nha, không biết sau này trở về có thể đổi bao nhiêu điểm, tối thiểu nhất có thể đổi tương đương với một viên huy chương màu tím đi. Bọn hắn tại trong 10 ngày hoàn thành nhiệm vụ là không có vấn đề gì cả. Hiện tại liền xem thu hoạch là có thể chắc chắn được như vậy. Lam Hiên Vũ nhìn thoáng qua hồn đạo dụng cụ thông tin trên tay, bọn hắn đã cách căn cứ 50 cây số về bên trái. Hắn hạ lệnh di chuyển ngang, tìm kiếm Nguyên Long. Hắn cũng không biết Nguyên Long cao cấp bây giờ là ở nơi nào, nhưng không hề nghi ngờ, khoảng cách căn cứ càng xa càng nguy hiểm, khoảng cách gần căn cứ một chút liền tương đối với an toàn một chút. Ở cái nơi này, bọn hắn đã đụng phải Nguyên Long cấp 6, vậy liền còn có thể lại đụng đến. Để bảo đảm an toàn, tự nhiên là không thích hợp tiếp tục thâm nhập sâu. Lúc này bên trong toàn bộ đồng học hưng phấn nhất phải kể đến là tiền lộ trong tay hắn đang cầm theo theo cái đuôi lúc trước của tinh phách nguyên long bị chém đứt cái đuôi là từ giữa đó bị chém đứt còn để lại ước chừng dài 3 mét cái đồ chơi này cực kỳ nặng nề nhưng tiền lỗi nương tựa theo lực lượng hoàng kim bỉ mông ban cho dùng đến rất vừa vặn hắn thử một chút vung đến cái đồ chơi này thật sự chính là đập đá thành bụi phấn uy lực to lớn vô cùng cái đuôi này làm vũ khí quả thực là không có gì thích hợp bằng cho nên một mình hắn đi ở phía trước những người khác cách hắn khá xa e sợ bị đồ chơi của cái tên này ảnh hưởng đến cái này đơn giản liền là khắc tinh của cơ giáp Vòng phòng hộ cơ giáp cũng đỡ không nổi nó, mà lại nó có năng lực thiên phú nát bấy của tinh phách nguyên long, mà năng lực này cũng không có nương theo lấy tinh phách nguyên long chết mà tan biến. Sau khi mấy lần nếm thử, Tiền Lỗi đã triệt để thích cái đồ chơi này, hắn đều không có cảm giác đến mình đã biến thành người có chút bạo lực. Đi về ngang tìm tòi 2 giờ, bọn hắn lẻ tẻ đụng phải một chút nguyên long đều không mạnh, Dùng cấp 2, cấp 3 làm chủ. Bọn hắn thuận tay giết, long nguyên kim cũng tích lũy đến hơn 30 khối. Lâm Hiên Vũ lần nữa hạ lệnh nghỉ ngơi, hôm nay thu hoạch đã đủ. Thế nhưng Hắn vẫn là cảm giác được có chút không thích hợp, bởi vì dựa theo tư liệu biểu hiện, bên trên tinh cầu Long Nguyên có rất nhiều nguyên long. Điều này cùng tình huống bọn hắn lần gặp phải có chút không tương xứng, Lam Hiên Vũ hướng Đường Vũ Cách hỏi: "Vũ Cách, ngươi có thể cảm ứng được kim nguyên tố gợn sóng phía xa hay không? Để thông qua loại phương thức này tìm được nguyên long." Đường Vũ Cách nói: "Khoảng cách gần vẫn được, cự ly xa chỉ có cảm ứng đại khái." Lam Hiên Vũ nói: "Có cảm ứng là đại khái được, ta phụ trợ ngươi thử nhìn một chút." Nói xong, hắn vung ra một cây ngân văn lam ngân thảo quấn quanh ở trên người Đường Vũ Cách. Đường Vũ cách khép kín hai con ngươi, bên trên người tán phát ra kim quang nhàn nhạt, nhạt. Tại Ngân Văn Lam Ngân Thảo phụ trợ, lực cảm ứng của nàng sẽ tăng lên trên diện rộng. Sau một hồi lâu, nàng mở ra hai con ngươi, hướng Lam Hiên Vũ lắc đầu nói: "Không được, bởi vì bên trên hành tinh này kim nguyên tố quá nồng nặc, cơ hồ nơi nào đều có, trừ phi có kim nguyên tố gợn sóng đặc biệt rõ ràng, bằng không ta không cảm giác được quá nhiều đồ vật. Ít nhất tại ta vừa rồi cảm giác bên trong phạm vi có quá nhiều kim nguyên tố gợn sóng rõ ràng." Hai mắt Lam Hiên Vũ híp lại, Hiện tại hiệu suất thật sự là có chút thấp, bọn hắn nếu chỉ như thế này, chẳng qua là hoàn thành nhiệm vụ mà thôi, vẫn phải là thu hoạch càng nhiều Long nguyên tinh cùng thi thể Nguyên Long mới xem như thu hoạch phong phú." Lam Hiên Vũ nói, "Mọi người tại đây nghỉ ngơi tại chỗ, Lưu Phong, Vũ Cách, Tu Tú, Tú, Mộng Cầm, Huy Huy đi theo ta. Chúng ta dùng thiên dược đi chỗ xa trinh sát một chút, từ không trung tìm kiếm Nguyên Long. Lão Băng, lúc ta không có ở đây, ngươi phụ trách chỉ huy. Chúng ta sẽ mau chóng trở về." Băng Thiên Lương nhẹ gật đầu nói, "Được rồi." Lam Hiên Vũ là cân nhắc qua trên không trung gặp được tình huống loại nguyên long bay lượn này, nhưng thiên dực bọn hắn tốc độ cực nhanh, nếu bay lượn nguyên long có thể đuổi kịp bọn hắn là khả năng cực kỳ bé nhỏ. Mà thông qua thiên dực trinh sát, có thể trinh sát phạm vi lớn hơn nhiều, tự nhiên cũng dễ dàng có phát hiện. Tiền lỗi tội nghiệp lại gần, lão đại, vì sao không mang theo ta? Lam Hiên Vũ tức giận nói, ngươi chơi quả cầu kim loại kia đi, ngươi ở lại, vạn nhất gặp phải nguyên long công kích, ngươi phụ trách theo chính diện chống cự. Được rồi, tiền lỗi bất đắc dĩ. Lam Hiên Vũ không mang theo hắn là bởi vì tốc độ bay thiên dực của hắn chậm một chút. Bởi vì thiên dực của hắn so với những người khác lớn hơn, đối với tốc độ vẫn là có ảnh hưởng. Các bạn đang nghe chuyện đấu la đại lục phần 4, trung cực đấu la trên kênh H2X Audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Lam Hiên Vũ mang theo năm tên đồng bạn đi đến một bên đất trống. Trên tay mấy người đều là ánh bạc lấp lánh. Nương theo lấy không gian ba động, sáu đài cơ giáp xuất hiện tại trước mặt bọn hắn cơ giáp là màu tím sậm, so với cơ giáp màu tím bình thường màu sắc sâu một chút. Những cơ giáp này độ cao đều tại khoảng 6 mét, toàn thể hiện lên hình giọt nước gần như hoàn mỹ. Nhìn qua cùng cơ giáp bình thường khác nhau cũng không phải rất lớn. Chỗ ngực cơ giáp mở ra, mấy người bay lên trời, riêng phần mình chui vào cơ giáp bên trong của mình. Trên người bọn họ ánh bạc lấp lánh, nhất tự đấu khải nổi lên, cùng cơ giáp hoàn mỹ tiếp hợp lại cùng nhau. Thông qua đấu khải tăng lên hồn lực về sau lại đem hồn lực dung nhập bên trong cơ giáp, đây là cơ bản của sông giáp lưu nhất tự đấu khải của bọn hắn nhìn qua không sai biệt lắm đều là dùng bí ngân chế tác mà thành nhất tự đấu khải là đấu khải cơ bản nhất không có trang trí hoa lệ chỉ là một tầng áo giáp bí ngân đối với hiệu quả tăng lên hồn lực là rất tốt có thể làm cho lực chiến đấu của bọn hắn kéo dài hơn đối với thực lực tổng hợp đều có tăng lên chỗ ngực cơ giáp khép lại tử quang nhả nhạt, nhạt sáng lên xuất phát lam hiên vũ ra lệnh cơ giáp của hắn đầu tiên bay lên trời hướng trên không bay đi tại bên trong quá trình bay lên sau lưng cơ giáp mở ra hai cánh đầu phi cơ hình mũi khoan hướng về phía trước khép lại dưới chân biến thành miệng phun ra Nương theo lấy một chuỗi âm thanh kim loại bang bang thiên dực biến hình hoàn thành biến thành một chiếc chiến cơ biến thân thành chiến cơ tốc độ thiên dực đột ngột tăng lên tựa như như đạn pháo phóng lên trời sau chiếc chiến cơ trong nháy mắt liền tan biến tại trong tầm mắt mọi người học viên khác của lớp thực nghiệm tinh chiến nhìn chiến cơ bay lên trời không khỏi lộ ra vẻ hâm mộ cái gì mà xe địa hình cái gì mà cơ giáp cùng so với thiên dực đáng là cái gì khung thiên dực này mới là thật ngầu thiên dực là cơ giáp biến hình có thể hoán đổi thành hai loại hình thức tiến hành chiến đấu khác biệt. Phải biết rằng, thiên vực bọn hắn thậm chí có khả năng trực tiếp đột phá tầng khí quyển, xông vào bên trong vũ trụ, chiến đấu ở trong không gian. Đây là kết tinh trí tuệ nghiên cứu 20 năm của Đường Chấn Hoa. Sáu chiếc chiến cơ kéo dài tăng tốc, Lam Hiên Vũ mở ra đa trinh sát trên chiến đấu cơ, đối với phía dưới mặt đất tiến hành thăm dò. Chiến đấu cơ của bọn họ, nơi phát ra động lực cũng là đơn thể hạch tâm tuần hoàn. Vấn đề duy nhất là không có lò phản ứng, không thể đem kim loại hiếm trực tiếp chuyển hóa thành động lực. Dù sao thể tích cơ giáp có hạn, không thể so sánh cùng chiến hạm Dựa theo đường chấn hoa thiết kế, chỉ cần có một chiếc có được lò phản ứng làm tiếp tế, chiến cơ là có thể tùy thời ở trong chiến hạm đạt được động lực bổ sung, kéo dài chiến đấu. Đích đích, đích đích, đích đích, có thông tin là gọi tới. Lam Hiên Vũ nhấn xuống kết nối, một bên khác chuyển đến âm thanh. Nơi này là căn cứ tinh cầu Long Nguyên của Liên bang Đố La thỉnh chiến cơ lại lập tức xác nhận thân phận. Lam Hiên Vũ hiểu rõ, đây là bọn hắn bị gia đa căn cứ bên kia phát hiện. Lam Hiên Vũ nắm hồn đạo dụng cụ thông tin chính mình kề sát ở bên trên cơ giáp truyền tin. Báo cáo thân phận của mình. Đấu thiên giả dự bị, Lam Hiên Vũ, số hiệu đấu thiên giả 564335, đến từ Sử Lai Khắc học viện. Một bên trầm mặc một hồi, về sau lần nữa truyền đến âm thanh. Đấu thiên giả xác nhận thân phận thành công, xin chú ý an toàn, thông tin cúp máy. Lúc này ở trung tâm gia rada của căn cứ, tên nhân viên công tác có quân hàm thiếu úy tự lẩm bẩm. Đấu thiên giả dự bị đều có chiến cơ ư, còn có thể mang theo chiến cơ đến nơi đây ư? Sử Lai Khắc học viện thật sự là lợi hại nha. Sáu chiếc chiến cơ đấy, đúng là châu bò. Lam Hiên Vũ tự nhiên không biết nhân viên công tác đang nghĩ gì, sau khi thân phận đạt được xác nhận, hắn tại bên này bay lượn là hợp pháp, hắn dẫn đội bay lượn, cũng không có nóng lòng hướng chỗ sâu tìm kiếm, mà là dọc theo vị trí nằm ngang bọn hắn lúc trước tiến hành tìm tòi. Thỉnh thoảng sẽ có một ít nguyên long xuất hiện tại bên trong phạm vi tìm kiếm, nhưng số lượng không nhiều. Lam Hiên Vũ không có hạ lệnh phát động công kích, lúc này nhiệm vụ bọn hắn chủ yếu là trinh sát. Lúc này tính thời gian đi ra ngoài đã không ngắn, hắn hy vọng có thể tìm được một đám nguyên long số lượng nhiều một chút. Dạng này chỉ cần toàn lớp lại tập thể săn giết một lần, Hôm nay liền có thể đi về, dù sao vẫn là ngày đầu tiên. Tại dưới tình huống tìm tòi nằm ngang không có kết quả, Lam Hiên Vũ dẫn đội hướng chỗ sâu bay đi. Tốc độ chiến cơ là nhanh hạng gì, một lát sau, bọn hắn liền đi sâu trên trăm cây số. Âm thanh Đường Vũ cách theo hồn đạo dụng cụ thông tin truyền đến, "Hiên Vũ, ta giống như có chút phát hiện." Lam Hiên Vũ hỏi, "Phát hiện cái gì?" Đường Vũ cách nói, "Tinh thần lực của ta thông qua chiến cơ phóng đại, phạm vi cảm ứng sẽ càng lớn, đồng thời ở bên trong trên không cảm ứng mặt đất sẽ rõ ràng được nhiều." Tại hướng đi phía 2 giờ có gợn sóng kim nguyên tố rất cường liệt, có lẽ có không ít nguyên long. Muốn không, mau đến xem thử. Lam Hiên Vũ nói, được. Hướng đi phía 2 giờ, đổi thành vũ cách dẫn đội, cao tốc trinh sát. Chiến cơ đường vũ cách bỗng nhiên tăng tốc, bay đến đằng trước. 6 chiếc chiến cơ cấp tốc thay đổi trận hình, dùng đội hình hai ba xếp hàng thành trận hình tam giác, hướng phía phương hướng đường vũ cách bay đi. Cái gọi là cao tốc trinh sát, liền là tại tốc độ cực nhanh tiến hành trinh sát. Một khi phát hiện vấn đề liền lập tức rút lui rất nhanh. Lam Hiên Vũ cũng cảm ứng được bên trên da da của hắn biểu hiện ra phía trước có sóng năng lượng mạnh vô cùng sau một khắc sáu người cũng không khỏi hít sâu một hơi liền tại phía trước nơi xa bọn hắn hàng loạt nguyên long tụ tập ở nơi đó không biết đang làm gì đi số lượng vô biên vô hạn chi ít có hàng ngàn con nguyên long tại đây chút nguyên long có hình thể đặc biệt lớn nơi xa nhất có một con nguyên long thân cao vượt qua trăm mét đang nghiêng đầu sang chỗ khác ánh mắt lạnh như băng hướng phía phương hướng của bọn hắn nhìn tới con nguyên long kia cũng là tinh phách nguyên long chẳng qua là so với bọn hắn lúc trước đánh chết lớn hơn không chỉ gấp 10 lần gào lên một tiếng tinh phách nguyên long cao to chăm thức ngửa đầu bạo hống một tiếng sau đó cặp mắt của nó liền phát ra kim quang chói mắt lập tức lam hiên vũ cảm giác được chiến cơ hơi không khống chế được có lực hút to lớn từ phương xa truyền đến phải biết bọn hắn lúc này cự ly cách tinh phách nguyên long còn có mấy cây số không hề nghi ngờ đây là lực lượng từ trường như nam châm lam hiên vũ hét lớn một tiếng rút lui miệng chiến cơ phun ra cường quang đồng thời hắn cấp tốc thi triển ra quầng sáng bốn màu nguyên tố bắc ly. Vâng sáng bốn màu theo bên trên chiến đấu cơ của hắn khuếch tán ra, đem sáu chiếc chiến cơ bao phủ ở bên trong. Sáu chiếc chiến cơ cấp tốc vẽ ra một đường vòng cung, hướng về phương hướng nơi đến quay đầu liền chạy. Không cần nghĩ bọn hắn đều có thể biết, tinh phách nguyên long cao trăm thước kia là rất đáng sợ, coi như không phải nguyên long cấp 9 cũng là nguyên long cấp 8. Hùng chi nơi này có đến một đám nguyên long hàng nghìn, hàng vạn con, thật sự là đáng sợ. Bọn hắn là mong muốn tìm một đám nguyên long ra tay, nhưng cái này cũng thật sự là nhiều lắm. Phía dưới nguyên long rõ ràng cũng đã phát hiện bọn hắn mấy trăm con nguyên long cất cánh thẳng đến phương hướng của bọn hắn. Lam Hiên Vũ lúc này chỉ cảm thấy có chút tê dại ra đầu, cấp tốc mở ra hồn đạo dụng cụ thông tin chính mình. Băng Thiên Lương rút lui, chúng ta phát hiện số lượng lớn nguyên long. Ngươi lập tức mang theo mọi người tốc độ cao nhất chạy về căn cứ, nhanh lên. Hắn đầu tiên nghĩ đến liền là thông báo cho đồng bạn chạy nhanh. Trời biết có nhiều hay ít nguyên long đuổi tới. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn cũng cảm giác được phía dưới tinh cầu long nguyên đang rung động. Thông qua gia xem xét, Lam Hiên Vũ liền hoảng rồi. đám nguyên long kia toàn quân xuất động tựa như núi kêu biển gầm hướng phía phương hướng của bọn hắn cao tốc mà chạy lam hiên vũ có chút hiểu rõ vì cái gì trước đó bọn hắn không có phát hiện quá nhiều nguyên long nguyên lai là nguyên long lại là đang tập kết đại quân sau đó hướng căn cứ khởi xướng tiến công hung mãnh cái này có lẽ liền giống trong lịch sử liên bang thời kỳ hồn thú mạnh mẽ xuất hiện thú triều lam hiên vũ một bên lái chiến cơ toàn lực tăng tốc bay trở về một bên cấp tốc liên lạc trung tâm gia đa lúc trước xác nhận thân phận của hắn đấu thiên giả kêu gọi căn cứ đấu thiên giả kêu gọi căn cứ một bên khác kết nối đấu thiên giả mời nói Lam Hiên Vũ vội vàng nói: "Chúng ta phát hiện đến hàng vạn Nguyên Long đang hướng phía căn cứ vọt tới, Thỉnh căn cứ làm tốt chuẩn bị ứng đối. Nguyên Long số lượng rất nhiều, còn có Nguyên Long thân cao trăm mét, ta cho rằng ít nhất là Nguyên Long cấp 8." Một bên khác trầm mặc một chút, sau đó nói: "Đã phát hiện Nguyên Long đồng thời khởi động khẩn cấp có phương án xử lý. Thỉnh nhóm đầu thiên giả mau sớm trở về căn cứ." Thuận tiện nói một chút, "Chúng ta đã sớm biết có số lượng lớn Nguyên Long tụ tập. Chúng nó tụ tập mấy tháng, một mực cũng không có động quả." Lam Hiên Vũ ngây ngẩn cả người. Lời này nghe làm sao giống là nói, là các ngươi kéo Nguyên Long dẫn tới ư? Nhân viên công tác này tựa hồ đối với bọn hắn có chút không vừa ý, bất quá theo ngữ khí bình tĩnh của nhân viên công tác liền có thể nghe được. Căn cứ đã từng ứng đối với công kích như vậy, lúc này còi báo động chói tai đã vang vọng toàn bộ căn cứ Long Nguyên Tình. Căn cứ trong nháy mắt đem tin tức tuyên bố ra ngoài, truyền cho nhóm đấu thiên giả ngoài trụ sở. Lam Hiên Vũ quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện Nguyên Long bay lượn phía sau cách bọn họ càng ngày càng xa. Luận tốc độ, Nguyên Long rõ ràng vô phương so sánh cùng chiến cơ. Huống chi Chiến đấu cơ của bọn họ trải qua chế tạo đặc thù, nếu như không tiếc bất cứ giá nào mà nói, tốc độ thậm chí có thể đi đến 8 lần tốc độ âm thanh, nhanh vô cùng. Chúng ta mang mọi người cùng nhau trở về. Lam Hiên Vũ mắt thấy kéo ra khoảng cách cùng Nguyên Long bay lượn đằng sau, lập tức làm ra quyết định. 6 chiếc chiến cơ quay đầu, thẳng đến phía dưới lao xuống. Thông qua hồn đạo dụng cụ thông tin đối với tín hiệu khóa chặt, rất nhanh bọn hắn liền thấy đồng bạn đang tốc độ cao hướng về căn cứ. Tiên lỗi, lên tin dự, tất cả mọi người chuẩn bị trèo lên máy bay. 6 chiếc chiến cơ màu tím sầm đáp xuống trong nháy mắt giảm tốc độ, lơ lửng tại phía trước đồng bạn. Tiền Lỗi cũng phóng xuất ra thiên dược chính mình, tiến vào bên trong, đem hắn hoán đổi thành trạng thái chiến cơ. 30 người khác thì là mỗi 4 đến 5 người một tổ, dồn dập bò lên chiến cơ. Có người tại bên trên cánh, có người tại trên thân phi cơ. Tất cả mọi người ngồi vững vàng, Lam Hiên Vũ lần nữa nói một câu. Sau khi đạt được xác nhận đồng bạn, bảy chiếc chiến cơ từ từ bay lên không. Sau đó tăng tốc, bay đi thẳng đến phương hướng căn cứ, trên bầu trời xuất hiện một màn kỳ dị. Trên bảy chiếc chiến đấu cơ chở 30 người nương tựa theo nhất tự đấu khai hộ thể. Những thiếu niên này đều vững vàng nắm lấy chiến cơ, đây là bọn hắn đã sớm diễn luyện qua, bởi vì trước mắt lớp thực nghiệm tinh chiến chỉ có 7 chiếc chiến cơ này, vì có thể tại lúc gặp được tình huống đặc biệt, lúc cần mang theo mọi người di chuyển nhanh chóng, Lam Hiên Vũ nghĩ ra cái chủ ý này, thậm chí là ở trên chiến cơ của người nào, vị trí bám ở chỗ nào đều là sớm ăn bài tốt, để đảm đoan trọng lượng cân bằng. Hồn sư chạy tốc độ cũng nhanh nhưng so với cùng chiến cơ thì không tính là bao. Chiến cơ có thể bỏ qua địa hình ở trên không mà phi hành, coi như giảm xuống một chút tốc độ cũng so với hồn sư chạy băng băng trên mặt đất nhanh hơn rất nhiều. Căn cứ Long Nguyên Tinh đã ngay trước mắt, giờ khắc này bọn hắn tinh tường thấy, ngoài căn cứ tầng vòng phòng hộ đã mở ra, cái nòng hồn đạo pháo to lớn chậm rãi nâng lên. Căn cứ trên tường thành đứng đấy từng dãy chiến sĩ cơ giáp lít nhà lít nhít, trận địa sẵn sàng đón quân địch, hiển nhiên là đã làm tốt công tác chuẩn bị chiến đấu. Lam Hiên Vũ bọn hắn thấy được tình huống trên tường thành, người trên tường thành tự nhiên cũng nhìn thấy bọn hắn. Những quân nhân liên bang này thấy bảy chiếc chiến cơ bay trở về, trên chiến đấu cơ còn mang theo người, không khỏi trợn mắt hốc mồm. Đây là cái tình huống gì? Đến gần tầng vòng phòng hộ, sau khi xác nhận thân phận, vòng phòng hộ mở ra, để bọn Lam Hiên Vũ vào bên trong. Chiến cơ lướt qua đầu tường, ở bên trong căn cứ chậm rãi hạ xuống. Thời điểm cách xa mặt đất còn có chừng 10 thước, các thiếu niên lớp thí nghiệm tinh chiến dồn dập nhảy xuống. Bảy đài chiến cơ trong nháy mắt biến hình, biến thành bảy đài cơ giáp vững vàng rơi trên mặt đất. Bảy người Lam Hiên Vũ theo trong cơ giáp đi ra, Băng Thiên Lương đi lên trước, nghi ngờ hỏi: "Hiên Vũ, tình huống như thế nào?" Lam Hiên Vũ bất đắc dĩ nói: "Trọc tổ ong vò vẽ." đụng phải đến một bầy hàng vạn nguyên long khổng lồ. Chúng nó phát hiện chúng ta, sau đó liền đuổi theo tới, đoán chừng là muốn hướng về phía căn cứ bên này. Chúng ta không chạy liền sẽ chết. Nhiều như vậy ư? Đây chẳng phải là có rất nhiều long nguyên kim ư? Tiền lỗi hứng thú bừng bừng chạy tới, theo trong chữ vật trong hồn đạo khí lấy ra cái lưu tinh chủy lúc trước. Hắn là thật muốn thử xem dùng cái đồ chơi này nện vào nguyên long. Lam Hiên Vũ tức giận nói, cái kia cũng phải có mệnh lệnh mới được tấn công đấy. Đúng lúc này một âm thanh theo sau lưng bọn hắn cách đó không xa vang lên. Các ngươi thật là có thể như thế ư? Nguyên Long kỳ thật rất ngu ngốc, chúng nó tụ tập tại cùng một chỗ, đúng là mong muốn nếm thử công kích căn cứ. Trên thực tế, chúng nó cách mỗi mấy tháng liền sẽ làm một lần như vậy, làm không biết mệt. Mà hành động của bọn nó đã sớm được gia đa giám sát, một mực bị chúng ta mật thiết quan sát, nhưng chúng nó cũng không biết. Chúng nó nhìn thấy các ngươi, liền cho là mình bị phát hiện, cho nên mới lập tức bắt đầu tiến công. Là các ngươi đem bọn nó dẫn tới, đây là một đài cơ giáp màu tím, chỉ có cao 4 mét, mang theo hai thanh trường đao. Âm thanh có chút quen thuộc, Lam Hiên Vũ định thần nhìn lại ngực cơ giáp mở ra. Lúc này là nha nhược đình rơi xuống cơ giáp, hướng bọn hắn đi tới. Ánh mắt của nàng rơi vào phía trên cơ giáp của lam hiên vũ bọn họ. Lúc trước nàng đã thấy một màn cơ giáp biến hình, không hề nghi ngờ đây là cơ giáp tân tiến nhất. Lam hiên vũ có chút bất đắc dĩ nói: Ta cũng không muốn dạng này nha. Ai biết nguyên long này lại ngốc như vậy, làm sao bây giờ? Nha nhược đình nói: Lúc chiến đấu quân đội có quyền điều động tất cả sinh lực thuộc phạm vi bên trong. Ta chính là tới thông chi cho các ngươi, các ngươi được quân đội điều động, sau đó phải phối hợp quân đội tác chiến. Lam Hiên Vũ nói: Vậy chúng ta đánh chết Nguyên Long, Long Nguyên Kim có phải thuộc về chúng ta hay không? Có thể dùng để hoàn thành nhiệm vụ không? Nha Nhược Đình nói: Có khả năng. Nhưng ta nhắc nhở các ngươi, loại đại quy mô chiến đấu này cũng không phải trò đùa. Vì cân nhắc an toàn của mình, các ngươi phải cẩn thận. Long Nguyên Kim cho dù tốt cũng không trọng yếu bằng mạng sống. Lam Hiên Vũ hỏi: Được rồi, ta hiểu được. Vậy chúng ta bây giờ đi nơi nào? Đi theo ta. Nha Nhược Đình di chuyển lên cơ giáp. Lam Hiên Vũ bọn hắn lại đem cơ giáp, đấu khải của mình đều thu vào. Nhìn ra được. Nhan Nhược Đình đối với bọn hắn dẫn động Nguyên Long Thú Triều là rất bất mãn, là do Đấu Thiên giả mang tới. Nếu không phải quân đội có chuẩn bị, cái này là phiền toái lớn. Lam Hiên Vũ vung tay lên, mang theo đồng bạn cấp tốc bắt kịp Nhan Nhược Đình. Rất nhanh bọn hắn liền leo lên một góc đầu thành trên căn cứ. Lúc này Nguyên Long Thú Triều còn chưa tới. Theo tường đầu cao tới trăm mét hướng phương xa nhìn lại, tâm mắt rộng rãi, nhìn một cái không sót thứ gì. Có thể thấy thỉnh thoảng có người trở về, có điều khiển cơ giáp, cũng có điều khiển chiến xa. Đây đều là người đã nhận được tin tức, cấp tốc cấp trở về. Phần lớn là đấu thiên giả, cũng có một chút nhân viên quân đội trinh thám xem xét. Lam Hiên Vũ thấy được mấy chiếc chiến xa quen thuộc của truyền linh tháp cũng đã quay về rồi. Nhan Nhược Đình đứng tại bên cạnh Lam Hiên Vũ bọn họ, không tiếp tục nói chuyện với bọn họ. Quân đội cũng không có phái người tới tiến hành liên lạc cùng bọn hắn. Một chút đấu thiên giả cấp thấp này, hiển nhiên là bị quân đội bỏ qua. Hướng chi bọn hắn còn là dẫn động nguyên long thú triều. Lam Hiên Vũ hướng ở xa xa cơ giáp quân đội nhìn lại. Mấy ngàn đại cơ giáp đứng ở trên tường thành, tất cả đều là cơ giáp màu tím cái này rất rõ ràng là sư đoàn cơ giáp tinh nhuệ của liên bang. những cơ giáp này có chút kỳ quái, tất cả cũng không có phân phối vũ khí công kích tầm xa, mà là thống nhất dùng chiến đao cỡ lớn. đó là chiến đao chấn động cao tần, có thể trong nháy mắt sinh ra lực cắt mạnh mẽ. tại bên trong những cơ giáp này cũng không thiếu cơ giáp màu đen, hiển nhiên là quan quân của sư đoàn cơ giáp. tiếng ầm ầm trầm thấp dần dần truyền lọt vào trong tai. lam hiên vũ nhìn chăm chú hướng nơi xa nhìn lại, phương xa mơ hồ có mảng lớn bụi đất tung bay, mặt đất đang rung động. trên bầu trời. Nguyên Long bay lượn đầu tiên xuất hiện tại bên trong tầm mắt của bọn họ. Mấy trăm con Nguyên Long hình thể khổng lồ bay lượn quanh quần trên không trung. Sau đó Lam Hiên Vũ liền thấy tinh phách Nguyên Long chăm thức chẳng qua là lườm bọn họ một cái, liền suýt nữa đem bọn hắn hấp xả đi qua. Nó quá cao to, thân thể kinh khủng xuất hiện tại bình nguyên thật sự là quá dễ thấy. Hàng loạt Nguyên Long theo bên người nó lao ra, thẳng đến phương hướng căn cứ. Nhan Nhược Đình quay đầu nói với Lam Hiên Vũ, vòng phòng hộ sẽ ngăn cản Nguyên Long, nhưng cũng sẽ thả một chút tiến vào bên trong vòng phòng hộ. Khi đó các ngươi là có thể ra tay, phối hợp quân đội công kích chúng nó tận khả năng đừng dùng vũ khí có nhiệt độ nóng để cam đoàn Long Nguyên Kim không đến mức chịu tổn hại rõ chưa Lam Hiên Vũ đột nhiên tỉnh ngộ hắn đã biết làm sao căn cứ Long Nguyên Tinh cũng không chủ động xuất kích một tháng một lần thú chiều đó cũng chính là cơ hội quân đội thu hoạch Long Nguyên Kim khó trách tất cả cơ giáp phân phối đều là chiến đao chính là vì săn giết Nguyên Long thu hoạch Long Nguyên Kim cho dù là mấy tháng một lần thú chiều liền đầy đủ để quân đội thu hoạch rất nhiều Long Nguyên Kim đầu tiên giả bọn hắn chấp hành nhiệm vụ như vậy nộp lên Long Nguyên Tinh đơn giản liền là diệt hoa trên gấm mà thôi xem ra Nhiệm vụ này bản thân chỉ là một loại huấn luyện cho đấu thiên giả, suy đoán của hắn là không sai. Nhiệm vụ cấp 3 cùng nhiệm vụ cấp 3 trở xuống, càng nhiều hơn chính là trợ giúp cho đấu thiên giả có cơ hội lịch luyện, để cho bọn hắn trưởng thành, đối với nguy hiểm sẽ nhỏ bé hơn. Nhiệm vụ cấp 3 trở lên, độ khó liền sẽ gia tăng trên phạm vi lớn, là đúng nghĩa nhiệm vụ đấu thiên. Nhiệm vụ cấp 3 cùng cấp 3 trở xuống, đấu thiên giả đều ở giai đoạn tiếp nhận bồi dưỡng, đương nhiên sẽ không quá được coi trọng. Nhiệm vụ cấp 4 cùng cấp 4 trở lên, đấu thiên giả mới là trợ lực chân chính của liên bang. Theo đầu tường hướng nơi xa nhìn bầy nguyên long, hình ảnh cực kỳ rung động. Đến hàng vạn con nguyên long tựa như thủy triều dâng trào mà tới, cực nhanh phóng tới căn cứ Long Nguyên Tình. Đúng lúc này, vòng phòng hộ ngoài trụ sở đột nhiên thu hồi, tan biến. Lập tức, hàng loạt nguyên long vượt qua vòng phòng hộ lúc trước, vọt tới thẳng đến căn cứ. Vòng phòng hộ tại 10 giây sau lại lần nữa phóng thích ra, đem nguyên long đằng trước xông vào cùng nguyên long phía sau ngăn cách ra. Tiếng va chạm vang dội mà tập trung vang lên từ hàng loạt nguyên long bị ngăn cách tại bên ngoài, mà nguyên long đã xông tới cũng chỉ có mấy ngàn con. Nơi xa Tinh phách nguyên long cao tới trăm mét đột nhiên hé miệng bắn ra một cây cột sáng to lớn thẳng đến căn cứ trên đầu tường một họng pháo đường kính vượt qua 5 mét phát ra tiếng nổ vang dền cũng bắn ra một đạo cường quang oanh kích tới vòng phòng hộ căn cứ cột sáng lớn xuyên qua vòng phòng hộ đó nhận đạo cường quang kia hai đạo quang mang trên không trung va chạm bộc phát ra hào quang đầy trời hất bay vô số nguyên long chiến thuật của quân đội liên bang không có chút nào cao minh liền thông qua vòng phòng hộ căn cứ để phân cách bầy nguyên long sau đó thông qua cận chiến đánh giết những nguyên long xông vào thu hoạch long nguyên kim nhưng đây là xây dựng ở trên cơ sở căn cứ có lực phòng ngự mạnh mẽ. Đồng thời cơ giáp sư tự hồ tiếp nhận mệnh lệnh, chiến sĩ cơ giáp dồn dập theo đầu tường nhảy xuống, đón nhận bị điều kiện tiên quyết bỏ vào đến mấy ngàn con nguyên long. Quả nhiên như Nha Nhược Đình nói như vậy, tất cả đều là cận chiến, không có bất kỳ cái công kích từ xa gì được phóng thích ra. Chính là sự vũ khí nóng làm tổn hại long nguyên kim. Không cần Nha Nhược Đình nói, Lam Hiên Vũ đã trầm giọng quát, tất cả mọi người phóng thích đấu khai, gia nhập chiến đấu. Tổ thứ nhất phía trước, tổ thứ hai tại phía sau, tổ thứ ba trợ giúp, tổ thứ tư khống chế đồng bạn dồn dập phóng xuất ra đấu khải màu bạc, cấp tốc mặc hoàn tất. Tiền lỗi là người thứ nhất hứng thú bừng bừng nhảy xuống. hắn là một người duy nhất không có phóng thích đấu khải, bởi vì bộ lông của hoàng kim bỉ mông có lực phòng ngự đã cực mạnh. với hắn mà nói, mặc vào đấu khải hành động ngược lại sẽ bị hạn chế. ít nhất tại dưới tình huống trước mắt, tác dụng của nhất tự đấu khải cũng không lớn. đối với cái này, lam hiên vũ cũng không biết làm sao bây giờ mới tốt. hắn luôn cảm thấy đấu khải của tiền lỗi phải đi qua thiết kế đặc thù mới được. căn cứ đầu tường cũng có hơn trăm mét, nhưng đối với hồn sư mà nói không tính là gì. Tiền lỗi là dán người vào vách tường, trượt xuống dưới. Bộ lông sau lưng sinh ra đầy đủ lực ma sát, thậm chí mang theo một mảnh tia lửa. Hắn cấp tốc rơi xuống đất. Những người khác theo sát phía sau, cấp tốc nhảy xuống. Nha Nhược Đình một lần nữa lên cơ giáp, khống chế cơ giáp của mình trôi nổi tại giữa không trung, để chú ý tới chút thiếu niên đến từ học viện sử lai khác này. Mặc dù nàng đối với hành vi của Lam Hiên Vũ bọn hắn dẫn động nguyên long thú chiều mà có chút bất mãn, nhưng những hài tử này dù sao cũng là thiên kiêu chi tử của học viện sử lai khác, nàng không dám khinh thường. Mặc dù đấu thiên giả chịu trách nhiệm sinh tử nhưng bộ đấu thiên vẫn là cần gánh chịu một chút trách nhiệm. thí dụ như tại thời điểm đấu thiên giả đối mặt với nguy hiểm lớn phải ra tay trợ giúp, cho nên nàng không có trực tiếp gia nhập trong chiến đấu, mà là chú ý những thiếu niên này. một khi phát hiện bọn hắn gặp nguy hiểm, nàng vẫn là sẽ kịp thời xuất thủ tương trợ. tại trong lòng nha nhược đình kỳ thật thời điểm bọn lam hiên vũ leo lên phi thuyền, nàng là có chút xem thường bọn hắn, bởi vì bọn họ quá nhiều người, mấy chục người cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ, điều này có ý vị gì? mang ý nghĩa thực lực không đủ, cùng nhau sưởi ấm. ít nhất dưới cái nhìn của nàng là như vậy. Lúc này tại lúc nàng đang nhìn soi mói, 37 tên thiếu niên đã rơi xuống đầu tường. Bọn hắn không có nóng lòng gia nhập chiến đấu, mà là cấp tốc tạo thành trận hình. Thiếu niên lúc trước nói chuyện cùng nàng đang tọa chấn ở giữa, sau đó bọn hắn mới tập thể phóng đi hướng về phía Bảy Nguyên Long. Thiếu niên đầu tiên nhảy xuống đầu tường là Tiền Lỗi, thân thể hắn cấp tốc phóng lớn, trong nháy mắt liền cao đến 4 mét. Trong tay hắn là vật gì đó, thật lớn nha, làm sao nhìn qua nhìn quen mắt như vậy? Là Lưu Tinh Trì Ư Đang lúc nha nhược đình ngây người, những thiếu niên này đã vọt tới phía trước Bảy Nguyên Long. Một ánh lửa phóng lên tận trời, phảng phất trên không có một phần mặt trời. Ngay sau đó, Liên Châu Hỏa Cầu bắn mạnh mà ra, thẳng đánh tới đến bầy Nguyên Long. Lúc này trong bộ chỉ huy của căn cứ Long Nguyên Tinh, tên quân nhân có quân hàm thiếu tướng đang chú ý tình huống chiến đấu trên từng khối màn hình lớn trước mắt. Thân là trưởng quan căn cứ Long Nguyên Tinh, tổng chỉ huy ở đây. Lôi câu trạch chính là người phụ trách chỉ huy cuộc chiến đấu này. Hắn đột nhiên thấy trên màn hình lớn xuất hiện hàng loạt hỏa cầu, nhịn không được cau mày nói: "Cái kia là người của ngành nào, người nào để bọn hắn dùng hỏa nguyên tố công kích vậy? Không biết dạng này sẽ hủy hoại Long Nguyên tinh ư?" Bên cạnh có Tham Mưu nói ra: "Hình như là đấu thiên giả." Lôi Quân chạch trầm giọng nói ra, bên trong âm thanh mang theo vài phần nộ khí. Phóng to hình ảnh, nhìn một chút, trải qua nhiều lần thí nghiệm, Liên Bang sớm đã chứng minh Long Nguyên kim là nguồn năng lượng vô cùng tốt, có thể làm đơn thể nguồn suối hạch tâm tuần hoàn, mà lại căn bản không cần phải nhắc tới tinh luyện. Nguyên Long càng cường đại, sản xuất long nguyên kim càng nhiều. Đây cũng là nguồn nguyên liệu để cung cấp năng lượng cho căn cứ Long Nguyên Tinh. Giống như Lam Hiên Vũ đoán như thế, thời cơ tốt nhất để căn cứ thu hoạch long nguyên kim liền là tại thời điểm xuất hiện Nguyên Long Triều Tịch, bởi vì có hàng loạt nguyên long đưa tới cửa. Như vậy, không thể dùng hồn đạo vũ khí uy lực to lớn đi oanh kích, như thế sẽ hủy hoại long nguyên kim, cho nên mới có phương thức tác chiến này. Hiện tại căn cứ Long Nguyên Tinh đồn trú hai quân đoàn chiến sĩ cơ giáp, đều là tinh nhuệ của liên bang. Bọn họ ban đầu lệ thuộc vào hạng đội vũ trụ số 1 của liên bang, am hiểu nhất là đồ bộ tác chiến Sau này được phái đến nơi này là vì thu hoạch hàng loạt Long Nguyên Kim. Có nguyên long tại đây, Long Nguyên Kim tương đương với có thể tái sinh tài nguyên. Đối với cái này, liên bang cực kỳ trọng thị. Hạ đạt nhiệm vụ cho lôi quân trạch là hàng năm nhất định phải thu hoạch lượng vừa phải Long Nguyên Kim, đồng thời kéo dài thăm dò Long Nguyên Kim. Tính toán ra hàng năm từ nơi này đạt được bao nhiêu Long Nguyên Kim mà sẽ không phá hư cân bằng sinh thái nơi này. Từ đó đi đến mục đích thời gian dài ổn định thu hoạch Long Nguyên Kim. Quân đội cao tầng hướng lôi quân trạch hứa hẹn quà, chỉ cần hắn tại đây hoàn thành nhiệm vụ, thu hoạch được đủ nhiều Long Nguyên Kim Ba năm sau, hắn sẽ thu hoạch được một cái danh ngạch tấn thăng lên trung tướng. Phải biết, nhân viên quân đội liên bang muốn thăng chức là phải dựa vào quân công, mà lại vô cùng nghiêm ngặt. Quân hàm cao nhất của liên bang là đại tướng. Trước mắt liên bang chỉ có ba vị đại tướng, phía dưới đại tướng là thượng tướng cũng chỉ có hơn mười vị. Quan chỉ huy bảy đại hạm đội vũ trụ đều là thượng tướng. Trung tướng liền đã coi như là cao tầng của quân đội, mà lại tại đây đối phó với nguyên long ngây ngốc này, chỉ cần chuẩn bị sẵn sàng, hoàn thành nhiệm vụ cũng không khó. Cho nên lôi quân chặt một mực vô cùng cẩn thận ứng đối với mỗi một lần thú triều dùng cam đoàn làm chủ. sau khi hình ảnh phóng to, hắn thấy rõ ràng người đang phóng thích hỏa cầu chính là một tên thiếu niên trên người mặc đấu khải không có sơ hở nào. hắn lông mày cau lại. ngoại trừ thiếu niên kia đang phóng thích hỏa cầu ra, còn có đang bắn tên và công kích viễn trình. tại trước mặt bọn họ bắt mắt nhất chính là một tên toàn thân mọc đầy lông màu vàng kim, thân cao vượt qua 4 mét. hắn trong tay cầm đó là đồ chơi gì đây? cái đuôi tinh phách nguyên long ư? cái kia vung tới đâu chính là chỗ đó tan tác. những nguyên long cấp hai, cấp ba đụng một cái liền bị đập bay. lôi quân trạch trầm giọng nói ra tra một chút những đấu thiên giả kia là đến từ chỗ nào rất nhanh thân phận đấu thiên giả liền được xác nhận đến từ học viện sử lai Khắc. sau khi nghe được tham mưu đáp lời trong mắt lôi quân trạch lóe lên một vệt vẻ kinh ngạc trên mặt tùy theo lộ ra một vệt mỉm cười ban đầu khuôn mặt kiên cường đều trở nên nhu hòa mấy phần tham mưu hỏi tổng chỉ huy muốn nhắc nhở bọn hắn một chút hay không lôi quân trạch lắc đầu nói không cần nói cho đoàn trưởng số một chú ý một chút người của học viện sử lai khác những hai từ này nếu có nguy hiểm lập tức trợ giúp bọn hắn bọn hắn chút hỏa lực này hẳn là tổn hại không được long nguyên kim. Lôi quân trạch tốt nghiệp học viện Sử Lai Khác ngoại viện, tốt nghiệp ở 26 năm trước. Trên chiến trường, Lam Hiên Vũ ở giữa chỉ huy, không có trực tiếp gia nhập trong chiến đấu. Hắn phát hiện được đám nguyên long này thực lực không tính quá mạnh, cơ bản đều là cấp khá thấp. Nguyên long cao cấp tại đằng sau, hiện tại cũng bị phòng vòng bảo hộ chặn lại. Công kích của bọn nó căn bản là không có cách giọ động vòng phòng hộ vô cùng cường đại của căn cứ. Đó là có đơn thể nguồn suối hạch tâm trận liệt ủng hộ vòng phòng hộ, cường độ năng lượng hiển nhiên là cực cao. Có công kích uy hiếp đến vòng phòng hộ Hồn đạo pháo liền sẽ phóng ra hóa giải mối nguy. Chỗ những cơ giáp chiến sĩ liên bang kia sức chiến đấu rất mạnh, phối hợp lẫn nhau đến hết sức ăn ý, bọn hắn tựa như máy thu hoạch thanh trừ Nguyên Long. Nguyên Long tại dưới sự công kích của bọn hắn không chịu nổi một kích. Chỗ những cơ giáp này là 10 người chiến sĩ làm một tiểu đội. Bên trong có một người phụ trách thu lấy Long Nguyên tinh, 9 người khác phụ trách giết Nguyên Long. Bọn hắn có một loại trận hình chuyên môn, thời điểm công kích Nguyên Long luôn là có thể mấy người đồng thời ra tay. Còn có cơ giáp chuyên môn để hậu thuẫn phụ trách phòng ngự. Thường thường một tiểu đội tiến lên, về sau trong nháy mắt bên trên mặt đất cũng chỉ thừa thi thể nguyên long, hiệu suất cực cao, hiển nhiên là bọn hắn làm như vậy đã rất nhiều lần. Nếu có nguyên long cấp 5 trở lên tiến đến, cơ giáp màu đen sẽ ra tay với chúng. Lam Hiên Vũ bọn hắn bên này là ở mặt bên bảy nguyên long, thực lực phổ biến của nguyên long đều không mạnh. Bọn hắn lấy công kích từ xa oanh tạc, cận chiến đánh giết nguyên long. Hệ mẫn công phụ trách thu hồi long nguyên kim, song ở phía trước, Lưu Tinh Trì trong tay tiền lỗi là vũ khí tính sát thương lớn nhất. Trỗ hướng của hắn, bên trong phạm vi 10m, phàm là nguyên long tới gần hắn đều sẽ bị quét bay đến mức đồng bạn đều đã cách xa hắn, nha nhược đình lúc này cũng hơi kinh ngạc. ba mươi mấy tên thiếu niên của học viện sử lai khác này sức chiến đấu cực mạnh, công kích từ xa oanh loạn trận hình nguyên long, hồn sư cường công cận chiến vô cùng hung mãnh, còn có từng cái hồn kỹ khống chế loại thỉnh thoảng xuất hiện tại bên trong bầy nguyên long. tiếc lỗi vì cái gì có thể niệm thuận lợi như vậy, cũng là bởi vì đằng sau có hệ khống chế trợ giúp. trên người đinh chắc hàm kim quang lượn lờ, một cây ngân văn lam ngân thảo cuốn quanh ở bên hông hắn, hắn thỉnh thoảng ngửa đầu nhìn trời, trong miệng nói liên miên là nhảy không biết là cái gì. Từng đạo kim quang liên tục bay lên, lại rơi vào bên trong bảy nguyên long, luôn có thể khiến hàng loạt nguyên long vô phương động đậy. Cứ như vậy một lát sau, liên đã có vượt qua 30 con nguyên long bị bọn hắn đánh giết. Lam Hiên Vũ một mực đang quan sát chút nguyên long này, theo theo tốc độ này đánh giết nguyên long, so với bọn hắn tại bên ngoài săn giết hiệu suất còn cao hơn. Nguyên long mặc dù nhiều, nhưng tuyệt đại đa số bị sư đoàn cơ giáp liên bang chặn lại, cho nên áp lực bọn hắn bên này không lớn, mà lại đối với bọn hắn mà nói, đối với phó với nguyên long cấp thấp rất dễ dàng. Tăng tốc công kích, Lam Hiên Vũ cấp tốc ra lệnh theo lúc trước vững vàng tiến lên đổi thành công kích bởi vì hắn đã quan sát tỉ mỉ qua bọn hắn bên này nguyên long mạnh nhất là cấp 6 mà lại chỉ có 2 con mà còn tại khoảng cách khá xa đang chiến đấu cùng 2 đài cơ giáp màu đen bọn hắn căn bản không gặp được đối thủ có tính uy hiếp công kích mới có thể tăng tốc tốc độ săn giết nguyên long làm hiên vũ quát bạch tú tú đường vũ cách băng thiên lương các ngươi xuất trận giết địch ba đạo thân ảnh nhất thời theo trong đội ngũ học viện sử lai khác lao ra vọ thẳng tiến vào bầy nguyên long trên không nha nhượng đình thấy cảnh này không khỏi giật này cả mình. Cái này tại sao có thể? Một phần vạn gặp được nguy hiểm thì làm sao bây giờ? Đúng lúc này nàng nhìn thấy thực lực của những học viên này, trên người Đường Vũ Cách sáu cái hồn hoàn lấp lánh. Sau đó nha nhược đình liền thấy nàng trực tiếp chính diện đụng phải một con nguyên long. Đó là một con nguyên long hình thể to con cấp 4, trong miệng nó bắn ra một vệt kim quang thẳng đến Đường Vũ Cách. Thân thể Đường Vũ Cách tính cả đấu khải của nàng trong nháy mắt biến thành màu vàng kim. Thế mà cứ như vậy chui vào bên trong kim quang, đụng vào trên người nguyên long kia, một màn quỷ dị xuất hiện, Đường Vũ Cách biến mất, thân thể nguyên long thì cứng đờ sau một khắc, đường vũ cách đã xuất hiện tại sau lưng nó, trong tay nắm lấy long nguyên kim nó, kim đột ư, toàn thân nguyên long đều là kim loại, nàng trực tiếp thi triển kim đột chui vào trong cơ thể nguyên long, sau đó đem long nguyên kim lấy ra, nguyên long cấp 4 căn bản là ngăn cản không được kim đột của nàng. Chật lách người, nàng liền lại chui vào trong cơ thể một con nguyên long khác, lần nữa chui ra, trên tay lại là một khối long nguyên kim. cùng so với nàng bên này chiến đấu nhẹ nhàng, phương thức chiến đấu của băng thiên lương cực kỳ bá đạo. sau lưng băng thiên lương chia ra điện thần ma khôi, toàn thân điện quang lượn lờ. Tốc độ nhanh vô cùng, điện quang bắn ra bốn phía, bộc phát ra, khiến cho mấy chục con nguyên long chung quanh toàn thân đều co quắp. Sau lưng của hắn, thân thể điện thần ma khôi bành trướng, biến thành một quang ảnh tử lôi hùng hoàn toàn do lôi điện hình thành, nguyên long dồn dập bị tạc bay. Băng Thiên Lương cũng không trực tiếp thu hoạch long nguyên kim, mà là không ngừng tiêu diệt nguyên long. Trước đó tinh phách nguyên long cấp 6 dưới không chế của hắn một chút đều không thể thoát khỏi. Hiện tại càng không cần phải nói chút nguyên long cấp thấp này. Hồn linh tử lôi hùng dung nhập khiến thực lực Băng Thiên Lương tăng lên dữ dội. Uy lực lôi điện bạo phát ra, Để cho hệ mẫn công đằng sau thu lấy Long Nguyên Kim. Thế nhưng, người khiến Nha Nhược Đình chú ý còn không phải hai người bọn họ, mà là đạo thân ảnh uyển chuyển kia. Mái tóc dài màu xanh đậm tung bay ở ở sau ót, bạch tú tú sau khi ra khỏi đội ngũ liền tung bay hướng về phía trước. Năm cái hồn hoàn theo nàng dưới chân bay lên, trong đó có bốn cái hồn hoàn màu đen coi như xong. Thời điểm Nha Nhược Đình thấy được trên người nàng có hồn hoàn màu vàng cam, nàng giật mình trong nháy mắt liền mở to hai mắt nhìn. Hồn hoàn màu vàng cam tại trong lịch sử hồn sư con người xuất hiện số lần rất ít, đều là nhân vật thực lực siêu quần mới có. Cấp bậc hồn hoàn kia đại biểu là hung thú, ít nhất là 20 vạn năm. Hồn hoàn 10 vạn năm là màu đỏ, ít nhất 20 vạn năm hồn hoàn mới có thể bày biện ra màu vàng cam, mà lại hồn linh nhân tạo căn bản cung cấp không được. Ngay cả hồn linh 10 vạn năm cũng chế tạo không được, lại càng không cần phải nói hồn linh hung thú. Cái này mang ý nghĩa, tiểu cô nương Ngũ Hoàn Hồn Vương này lại có một cái hồn linh cấp bậc hung thú. Toàn Liên Bang rất có thể chỉ một ví dụ lần này, nàng là được vị hung thú nào công nhận. Đúng lúc này tóc dài bạch tú tú biến thành màu tím lam, trong tay nàng có một cây băng mâu màu tím trên người hồn hoàn thứ năm cũng chính là hồn hoàn màu vàng cam phát sáng lên nàng lại trực tiếp thi triển ra một cái vầng sáng màu tím đen từ trên người nàng nở rộ ra quầng sáng bao trùm đường kính phạm vi 10 mét thân ảnh của nàng tùy theo trở nên hư ảo mấy phần những nơi vầng sáng màu tím đen đi qua nguyên long đều mất đi khống chế đối với thân thể sau đó lảo đảo lui lại khi chạm đến vầng sáng màu tím đen kia thân thể của bọn nó liền sẽ hòa tan trường thương lấy ra dễ dàng liền để long nguyên kim thoát ly khỏi thân thể nguyên long Nguyên Long lực phòng ngự mạnh mẽ tại vầng sáng màu tím đen trước mặt không hề có tác dụng gì. Những nơi quầng sáng đi qua Nguyên Long đều bị tan tác. Bạch Tú Tú trực tiếp thi triển hồn kỹ thứ năm chính mình. Trên thực tế nàng chỉ là muốn thử một chút. Trọng yếu nhất là cái hồn hoàn này mang cho nàng kỳ thật cũng không phải một cái hồn kỹ mà là ba cái. Hồn hoàn vạn năm có khả năng kèm theo cho hồn sư hai cái hồn kỹ, mà hung thú cung cấp hồn hoàn có khả năng kèm theo càng nhiều hồn kỹ, ba cái thậm chí là bốn cái cũng có thể. Sau khi dung hợp cùng ma hậu võ hồn Bạch Tú Tú sinh ra biến dị lại thêm lúc trước dùng thiên tử quả làm huyết mạch tăng lên, võ hồn nàng đã biến thành thâm uyên băng ma long, về sau không chỉ hồn hoàn thứ 5 là dùng năng lực ma hậu làm chủ, bốn cái hồn hoàn hồn kỹ đằng trước cũng đều tiến hóa. Lúc này nàng thi triển năng lực là thuộc tính hắc ám gọi là tử vong điêu linh. Tử vong điêu linh là một cái năng lực lĩnh vực phạm vi nhỏ, có lực lượng ám nguyên tố ăn mòn mạnh mẽ, để cho tất cả công kích của nàng đều sẽ phụ thêm hiệu quả ăn mòn. Đồng thời, tại bên trong phạm vi công kích của tử vong điêu linh, bất luận vật thể gì đều sẽ bị ăn mòn. Đây chính là hồn ký cấp bậc hung thú Nàng chỉ có tu vi ngũ hoàn, nhưng thi triển ra chỉ có hai chữ khủng bố mới có thể hình dung. Nhưng Bạch Tú Tú cũng rõ ràng cảm giác được hồn lực của mình đang nhanh chóng tiêu hao. Tử vong điêu linh đối với hồn lực tiêu hao quá lớn, để cho nàng có loại cảm giác lúc trước cùng Lam Hiên Vũ cùng một chỗ thi triển thâm lam ngưng thị, nàng nhiều nhất chỉ có thể kiên trì 3 phút, nhất định phải kết thúc hồn kỹ. Nhưng ngay tại bên trong 3 phút này, nàng đã tại trong đám nguyên long tiêu diệt vượt qua 30 con nguyên long. Biểu hiện của ba người bọn hắn cùng chiến trận công kích của sử lai khác cuối cùng đưa tới quân đội chú ý, quân đội không có cách nào không chú ý bọn hắn giết Nguyên Long tốc độ quá nhanh, Nguyên Long bị đánh giết, cứ như vậy một lát sau, bọn hắn bên này Nguyên Long đều sắp bị giết hết, vượt qua 150 con. Nếu không phải Lam Hiên Vũ bọn hắn cần dừng lại đào lấy Long Nguyên Kim, chỉ sợ sát thương Nguyên Long sẽ còn càng nhiều. Lam Hiên Vũ hướng Lam Mộng Cầm bên người ra hiệu một thoáng, đồng thời tay trái vung ra một cây ngân văn lam ngân thảo. Một đạo bích quang tản ra, cổ cầm màu xanh biếc liền xuất hiện tại phía trên hai chân nàng. Gia điệu ôn nhu tại giữa ngón tay nàng nhảy lên, bốn đen một vàng cam, năm cái hồn hoàn nổi lên đồng dạng là hồn hoàn màu vàng cam lấp lánh, từng vòng từng vòng hào quang màu bích lục lập tức từ trên người nàng khuếch tán ra. Hào quang màu bích lục kia không chỉ có bao trùm học viên của học viện sử lai khác bên này, mà là bao trùm đường kính 300 trăm mét. Tại bên trong cái phạm vi này, tất cả cơ giáp sư đều chỉ cảm thấy thân thể một trận ấm áp, toàn thân thư thái nói không nên lời, mỏi mệt hễ quét là sạch. Hồn lực bản thân vận chuyển tốc độ đột nhiên tăng nhiều, lúc trước tiêu hao cấp tốc hồi phục. Một con phượng hoàng màu xanh biếc tại trên đỉnh đầu lam mộng cầm dần dần ngưng tụ thành hình, phượng hoàng kéo ra hai cánh bay lượn. Những nơi đi qua đều bị cái hào quang màu bích lục bao trùm. Tất cả chiến sĩ tại phía dưới hào quang đều cảm giác có năng lực khôi phục mạnh mẽ. Đây chính là phỉ thúy phượng hoàng chi vũ. Bích cơ được công nhận là đệ nhất trị liệu hiện nay, có thể dùng sức một mình trị liệu cho đại quân hồn thú, cho nên mang tới hồn kỹ phụ trợ có thể thấy được mạnh mẽ cỡ nào. Bởi vì tu vi của nàng còn còn thiếu rất nhiều, nên quy mô và không gian không được phát huy toàn vẹn. Phượng hoàng chi vũ, hồn lực phi tốc tiêu hao. Đồng thời, nàng cũng sinh ra một phần cảm giác, đây là nàng lần đầu tiên nếm thử thi triển năng lực trị liệu quần thể nàng cảm thấy được mỗi sinh mệnh được chính mình trị liệu xong tăng lên, mà phần trị liệu này còn khiến tinh thần lực của nàng tăng cường. Những nơi phỉ thúy phượng hoàng đi qua, tất cả mọi người không tự giác bị hào quang của nó hấp dẫn, đều đang được ánh sáng của nó chiếu rọi để hưởng thụ lấy cảm thụ khôi phục mỹ diệu. Trong lúc nhất thời, sư đoàn cơ giáp liên bang sĩ khí phóng đại thực lực rõ ràng tăng cường. Học viện sử lai khác bên này lúc trước tiêu hao đại bộ phận lực lượng đều khôi phục lại. Nguyên long bên trong phạm vi bọn hắn đều đã chết, bọn hắn tiếp tục hướng về phía trước, liền muốn cùng người của sư đoàn cơ giáp hội hợp lại. Lam Hiên Vũ lập tức hạ lệnh nghỉ ngơi tại chỗ, đồng thời cấp tốc quét dọn chiến trường. Trên Không Nha Nhược Đình đã sớm xem ngây người. Nàng tại thời điểm đối mặt với những học viên này của học viện Sử Lai Khắc, nàng có coi là tiền bối chống đỡ cho bọn họ, mà lại nàng lệ thuộc trực tiếp bộ đấu thiên, đối với mấy người trẻ tuổi này mới ra đời sẽ có ý tứ trong non. Nhưng giờ khắc này ý nghĩ của nàng phát sinh biến hóa long trời lở đất, Nha Nhược Đình cũng là Lục Hoàn Hồn Đế, nhưng ở bên trong đám tiểu gia hỏa phía dưới này đã xuất hiện mấy tên Lục Hoàn Hồn Đế, mà lại bọn hắn cái võ hồn gì đều cường đại đến đáng sợ. Tại bên trong hồn sư cùng cấp bậc, bọn hắn tuyệt đối với là người nổi bật, huống chi, trong bọn họ còn có hai người có được hồn hoàn hung thú, đây là cái tình huống gì? Bạch Tú Tú sức chiến đấu rất mạnh, Lam Mộng cầm kỹ năng khôi phục quần thể thật sự là làm cho người ta khiếp sợ. Nàng thân trên không trung đều cảm nhận được, chỉ một cái kỹ năng khôi phục quần thể như vậy, đối với phe mình trợ giúp cực lớn, lúc tác chiến là rất hữu dụng. Sau đó nàng nhìn thấy những thi thể nguyên long đó đều không còn. Sau khi long nguyên kim bị đào đi, thi thể nguyên long lại biến mất. Bên này có gần 200 thi thể con nguyên long cứ như vậy biến mất. Vì bảo trì cân bằng sinh thái ở Long Nguyên Tinh, như thường mà nói, trong căn cứ liên bảng bên này, sau khi giết chết Nguyên Long lấy được lấy Long Nguyên Kim, về sau sẽ đem thi thể ném ra bên ngoài để chúng nó thành thức ăn cho những nguyên long khác, từ đó sản sinh càng nhiều nguyên long để chúng nó cung cấp Long Nguyên Kim mới. Nhưng phía dưới những tiểu tử này, ngay cả thi thể gần 200 con nguyên long đều lấy đi. Bọn hắn đây là có không gian chứa vật lớn bao nhiêu. Long Nguyên Kim đồng dạng là của cải, theo bên trong để luyện ra kim loại hiếm cũng là đồ tốt, mà lại, trọng yếu nhất chính là Nhiệm vụ bọn hắn lần này là ít nhất thu hoạch 370 khối Long Nguyên Kim, cũng chính là phải đánh giết ít nhất 370 con Nguyên Long, trung bình mỗi người ít nhất 10 cái. Trước mắt bọn hắn đã hoàn thành hơn phân nửa nhiệm vụ, lúc này mới là ngày đầu tiên mà thôi. Sau khi thi triển Phỉ thúy Phượng Hoàng Chi Vũ Lam Mộng Cầm nhìn qua vẻ mặt có chút tái nhợt. Cái kỹ năng này có phạm vi càng rộng, đối với nàng tiêu hao tự nhiên là càng lớn. Là Lam Hiên Vũ nhắc nhở nàng không chỉ muốn khôi phục cho phe mình, cũng muốn ở một mức độ nào đó trợ giúp một chút cơ giáp sư. Làm như thế sẽ có chỗ tốt là rõ ràng đầu tiên là khiến sư đoàn cơ giáp công nhận bọn hắn là thành chiến hữu càng thêm hữu thiện đối đãi bọn hắn thứ hai chính là bọn hắn lấy đi thi thể nguyên long cái này quân đội cũng không có nói rõ ràng trước đó trước kết một thiện duyên về sau trao đổi cũng tốt bằng không mà nói nếu như chẳng qua là phụ trợ ba mươi mấy người bọn họ tiêu hao của lam mộng cầm sẽ nhỏ hơn nhiều lam hiên vũ thấp giọng tại bên tai lam mộng cầm nói về sau trừ phi chúng ta gặp được nguy hiểm bằng không ngươi không cần ra tay sau đó biểu hiện được một ít yếu nhược bằng không ta sợ ngươi sẽ bị điều động đi Lam Mộng cầm hừ một tiếng nói, cho một khỏa sinh sinh bất tức quả đi. Bích Cơ tiền bối nói, cái kia có thể giúp ta khôi phục nhanh chóng, mà lại có khả năng tăng lên hiệu quả hồn kỹ của ta. Lam Hiên Vũ lấy ra một cái hộp, nhét vào trong tay nàng. Đừng vội dùng, biểu hiện ra một chút suy yếu đi. Vừa rồi một trận chiến này khiến Lam Hiên Vũ cười đến miệng đều không khép lại được. Gần 200 con nguyên long cơ đấy, trong đó còn không thiếu cấp 4 trở lên. Này muốn tiết kiệm bao nhiêu thời gian đây? Bên ngoài còn có cả bảy nguyên long khổng lồ. Đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Chiến đấu khẳng định sẽ tiếp tục đương nhiên sẽ không chỉ lấy mấy ngàn cái long nguyên kim là coi như xong. Lại qua 5 phút đồng hồ, chiến đấu kết thúc, mấy ngàn con nguyên long đã bị đánh giết không còn, tất cả long nguyên kim toàn bộ bị lấy ra. Sau đó lam hiên vũ bọn hắn liền thấy một màn thần kỳ, trên tường rũi ra rất nhiều họng pháo bằng phẳng, nhạt nhạt tia sáng màu vàng liền từ bên trong những họng pháo này nở rộ ra, dẫn dắt tất cả mọi thứ cùng người trên mặt đất đều về hướng phía tường thành mà bay đi. vô luận là thi thể nguyên long, sư đoàn cơ giáp hay là lam hiên vũ bọn hắn đều là giống nhau, đây là muốn làm gì? trực tiếp đều hút tới trong căn cứ ư? Đây là hồng hấp khi dẫn pháo, một loại hồn đạo khí có cường độ lực hút có thể điều chỉnh, vô cùng tân tiến. Lam Hiên Vũ cảm giác được lực hút này kỳ thật không tính quá mạnh, nếu muốn mạnh mẽ thoát khỏi là không có vấn đề, mà lại cái hồng hấp khi dẫn pháo đối với kim loại lực hút rõ ràng lớn hơn. Chiến sĩ sư đoàn cơ giáp dồn dập tăng tốc, phối hợp với hồng hấp khi dẫn pháo cấp tốc trở lại đầu tường. Trên không nha nhược đình nhắc nhở, nhanh vào thành, đến đằng sau họng pháo. Lam Hiên Vũ cùng đồng bạn vội vàng phóng thích hồn lực, phối hợp với hồng hấp khi dẫn pháo tốc độ cao trở về. Bọn hắn mượn lực hút trở về, phát hiện kỳ thật hồng hấp khiến dẫn pháo cũng không muốn đem bọn hắn hút tới đầu tường bởi vì họng pháo ở bên ngoài tường thành căn cứ tối đa cũng liền là đem bọn hắn hút tới phía trước họng pháo mà thôi vượt qua họng pháo lực hút một cách tự nhiên tan biến tất cả cơ giáp sư cùng bọn hắn đều về tới đầu tường mà dừng lại tại phía trước họng pháo tự nhiên là chỉ có những thi thể nguyên long lam hiên vũ chuẩn bị thừa cơ đi thu thập một chút thi thể nguyên long nhưng thời điểm này vòng phòng hộ nơi xa ngăn cản lấy nguyên long mở ra ngay sau đó đầu tường vang lên một tiếng nổ vang khiến rung động dữ dội Lam Hiên Vũ bọn hắn suýt nữa đứng không vững, những thi thể Nguyên Long bị hút tới họng pháo lập tức bắn ra, vẽ ra vô số đường vòng cung, bay đi hướng phía xa. Lam Hiên Vũ nhìn một màn này, trợn mắt hốc mồm. Căn cứ là dùng như thế này để dọn dẹp chiến trường ư, không lấy thi thể, đem thi thể Nguyên Long nện đi. Các thi thể này đã hoàn toàn biến thành kim loại tựa như là như đạn pháo, bay vụt hướng xa xa. Thi thể Nguyên Long mặc dù nặng nề, nhưng chúng nó rõ ràng không có cách nào tạo thành tổn thương cho Nguyên Long còn sống, thậm chí sẽ trở thành lương thực cho những con Nguyên Long ngoài kia. Khi mở ra vòng hộ thì dĩ nhiên cũng có mấy ngàn con nguyên long tràn vào. Đầu tường lúc này đã ngay ngắn trật tự hoàn thành thay quân. Một nhóm cơ giáp sư khác tiến lên, thả người nhảy xuống gia nhập trong chiến đấu. Sau khi mấy ngàn con nguyên long bị thả vào, vòng phòng hộ tựa như là miệng cống, lần nữa hoàn thành ngăn trở. Đại chiến tiếp tục, những nguyên long thực lực mạnh mẽ kia khởi xướng công kích từ xa. Đầu tường những hồn đạo pháo liền sẽ nã pháo, vô cùng tinh chuẩn chặn đường công kích của bọn nó. Nguyên long triều tịch này nhìn qua kinh khủng, nhưng trên thực tế căn bản không tạo thành bất cứ thương tổn gì đối với căn cứ. Đi. Lam Hiên Vũ vung tay lên, mang theo đồng bạn lần nữa rơi xuống tường thành, lại một lần gia nhập trong chiến đấu. Trận chiến này vẫn là toàn lớp bọn hắn chân chính trên ý nghĩa lần đầu tiên gia nhập trong chiến đấu. Đối với mặt vẫn là bầy Nguyên Long rất mạnh mẽ. Lúc vừa mới bắt đầu, mọi người ngoại trừ Khẩn Trương cùng Hương Phấn ra, nhiều ít cũng có một chút lo lắng. Dù sao mười mấy người tại cùng một chỗ chiến đấu cơ hội bình thường cơ hồ là không có. Mọi người bình thường đều riêng phần mình vội vàng tu luyện, làm sao có thời giờ cùng một chỗ hợp luyện quần thể phối hợp tác chiến? Mà thực chiến không thể nghi ngờ là phương thức ma luyện bản thân tốt nhất bọn họ đều là thiên kiêu chi tử của học viện sử lai khác thực lực trên chiến trường liền dần dần hiện ra mọi người phối hợp càng ngày càng ăn ý mỗi một tên hệ cường công đều có thể đủ sức một mình đảm đương một phía dùng tiền lỗi làm hạch tâm ngăn cản được nguyên long chính diện trùng kích tiền lỗi biểu hiện ra thực lực rất mạnh lúc này hắn đã triệu hoán ra bốn con bỉ mông cự thú hộ vệ tại hai bên thân thể của mình bốn con bỉ mông cự thú này mặc dù không thể so với cùng hoàng kim bỉ mông của hắn nhưng cũng có thể so với nguyên long cấp 5 chúng nó phối hợp với tiền lỗi tựa như là bình chứa không thể vượt qua Bọn nó cường hãn xé rách lấy thân thể Nguyên Long. Hệ Không Chế Chiến Hồn Sư trên chiến trường cũng phát huy tác dụng cực lớn, không ngừng nắm trong tay toàn trường, khiến Nguyên Long vô phương phát huy ra sức chiến đấu tối cường. Hệ cường công Viễn Trình thì là phụ trách chặn đường Nguyên Long công kích từ xa, cũng tiến hành đả kích đối với bọn nó. Hệ mẫn công chuyên môn phụ trách thu hoạch Long Nguyên Kim cùng với quét dọn chiến trường. Lam Hiên Vũ Thân là hạch tâm toàn lớp cũng không có trực tiếp gia nhập trong chiến đấu, hắn du tẩu ở giữa cùng đồng bạn, thỉnh thoảng phóng xuất ra Kim Văn Lam Ngân Thảo cùng Ngân Văn Lam Ngân Thảo phụ trợ đồng bạn. Đồng thời như là một cái máy hút bụi thu lấy những thi thể nguyên long nó. Lần này, Lam Hiên Vũ không để cho Bạch Tú Tú, Đường Vũ Cách cùng Băng Thiên Lương lần nữa lao ra cấp tốc sát thương nguyên long, bởi vì ba người bọn họ đánh giết nguyên long tốc độ so với sư đoàn cơ giáp càng nhanh. Nếu như bọn hắn chủ động xuất kích, tiêu hao liền sẽ càng lớn, bất lợi cho chiến đấu bền bỉ. Lam Hiên Vũ bọn hắn nhưng là không có dự bị, mà đoàn đội tác chiến, tốc độ của bọn hắn không có chậm chút nào. Lúc này nhìn phía dưới những người tuổi trẻ này thuần thục phối hợp, nhan nhược đình đã theo trong khiếp sợ lấy lại tinh thần. Trong lòng nàng không khỏi vì đó mà tán thưởng. Cái này là học viện Sử Lai Khắc ư? Cái này là học viên đến từ học viện Sử Lai Khắc ư? Học viên học trung lớp vậy mà mạnh mẽ như thế. Tại dưới tình huống không có sử dụng cơ giáp, lực chiến đấu của bọn hắn không yếu hơn so với sư đoàn cơ giáp chính quy. Phải biết rằng, đây chính là sư đoàn cơ giáp vương bài của Liên Bang. Mỗi một tên cơ giáp sư ít nhất đều là tu vi tứ hoàn, hơn nữa còn có cơ giáp mạnh mẽ. Nàng thông qua quan sát phát hiện, bên trong những người tuổi trẻ của học viện Sử Lai Khắc này, tu vi lục hoàn cùng lục hoàn trở lên liền có năm sáu người. Người khác cơ hồ đều là tu vi ngũ hoàn, trong bọn họ cái người phụ trách chỉ huy mặc dù là tứ hoàn, nhưng có bốn cái hồn hoàn màu đen. Những người khác thực lực rõ ràng đều mạnh hơn hắn, nhưng ở bên trong quá trình chiến đấu, những người khác đều chấp hành mệnh lệnh của hắn, không có nửa điểm chần chờ. Lúc vừa mới bắt đầu, bọn hắn còn có chút hỗn loạn, nhưng theo hai lần tiến hành chiến đấu, bọn hắn phối hợp đến càng ngày càng ăn ý, mà lại nha nhược đình còn phát hiện, Lam Hiên Vũ lại không ngừng căn cứ tình huống điều chỉnh chiến thuật, thỉnh thoảng đem đồng đội phía trước rút về tới đằng sau nghỉ ngơi tận khả năng bảo đảm sức chiến đấu toàn thể, đồng thời giảm bớt tiêu hao rất nhanh. Vòng chiến đấu thứ hai kết thúc, những thiếu niên này của lớp thực nghiệm tinh chiến giết chết rất nhiều nguyên long. riêng là nha nhược đình thấy cũng đã đầy đủ bọn hắn hoàn thành nhiệm vụ, mà lại có lẽ vẫn là vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. trong đó còn không thiếu một chút nguyên long cấp bậc tương đối cao. lam hiên vũ hướng bên người lam mộng cầm nói ra, giúp mọi người khôi phục một chút, động tĩnh nhỏ một chút. phượng hoàng đường thả ra. lam mộng cầm lần nữa bắn lên khúc đàn, hào quang nhả nhạt màu xanh lá khuyết tán, bao trùm toàn bộ đồng học. Vì mọi người khôi phục tinh lực cùng thể lực, hồn lực cũng có chỗ khôi phục. Lam Hiên Vũ làm cho tất cả mọi người mượn thời giờ không nhiều minh tưởng khôi phục. Thời điểm Lam Hiên Vũ lần nữa trở lại đầu tường, nhìn về phía Nguyên Long phía ngoài vòng phòng hộ. Lần này hướng căn cứ phát động công kích, Nguyên Long ước chừng có 3 vạn con. Vừa rồi được bỏ vào tới 2 nhóm, đã tổn thất vượt qua 6000, nhưng chúng nó không có ý tứ rút đi. Theo tình huống như vậy mà suy đoán, ước chừng còn phải tiến hành 8 lần chiến đấu. Mà lại, càng ở sau, sức chiến đấu cá thể Nguyên Long liền càng mạnh. Lam Hiên Vũ hướng về Nha Nhược Đình nói: "Tiên bối, chúng ta vòng tiếp theo liền không tham chiến, mọi người tiêu hao có chút lớn, cần minh tưởng nghỉ ngơi một chút." Nha Nhược Đình sững sờ, Tiêu Hao lớn ư? Nàng làm sao không có cảm thấy những người trẻ tuổi này tiêu hao lớn? Lúc trước bọn hắn còn sinh long hoạt hổ cơ mà. Tuy nói hồn lực của bọn họ có tiêu hao nhất định, nhưng tái chiến một vòng hẳn là không có vấn đề gì. Chẳng lẽ nói, bọn hắn tại sau khi hoàn thành nhiệm vụ, liền lựa chọn phương thức bảo thủ ư? Được rồi, ta đi nói một tiếng cùng quân đội." Nàng không có hỏi cái gì nhiều chút thực lực của đám thiếu niên này đã khuất phục được nàng. Huống chi hai vòng trước bọn hắn đánh chết Nguyên Long đã đủ nhiều. Nhìn một chút các đấu thiên giả khác, số lượng đánh chết Nguyên Long cộng lại chỉ sợ còn không có bằng số lẻ bọn hắn. Đấu thiên giả đến từ truyền linh tháp, chiến thần điện hiện tại cũng nhìn bọn hắn giống như nhìn quái vật. Tiên lỗi hứng thú bừng bừng mà hỏi, lão đại vì cái gì không tiếp tục? Thực lực chúng ta cũng không nhận được ảnh hưởng quá lớn. Mặc dù hắn còn không có đột phá đến ngũ hoàn, nhưng tham gia hai vòng chiến đấu hắn vẫn như cũ có loại cảm giác khí lực dùng không hết, cũng không có cảm thấy mỏi mệt. Nhất là tại dưới tình huống có Lam Mộng Cầm chữa giúp hồi phục, hắn tự hỏi tái chiến hai vòng nữa cũng không có vấn đề gì cả. Lam Hiên Vũ hai mắt híp lại nói, nhiệm vụ lần này tại Long Nguyên Tinh chúng ta đã hoàn thành. Như vậy, tiếp theo chúng ta muốn chính là chất lượng. Căn cứ Long Nguyên Kim phẩm cấp khác biệt, lấy được điểm cùng quân công nhất định là khác biệt. Chúng ta giết càng nhiều nguyên long cấp thấp thu hoạch cũng là như vậy. Theo chiến đấu trước đó để phán đoán, nguyên long cấp 6 cùng cấp 6 trở xuống chúng ta còn có thể đối phó. Về sau chúng ta muốn thay đổi một chút chiến thuật, chuyên môn giết nguyên long cao cấp Còn có chính là, vận mệnh chi hoàn của ta không gian có hạn, nguyên long cao cấp biến thành kim loại càng đáng tiền. Mọi người nghỉ ngơi trước, sau đó ta một lần nữa phân tổ lại một chút. Tiền Lỗi nghe Lâm Hiên Vũ, biểu lộ hết sức đặc sắc. "Lão đại, ngươi thật sự là trong quan tài chết đi còn muốn tiền." "Ta đưa cái tứ hiệu ham tiền này nhường cho ngươi được rồi." Lâm Hiên Vũ thản nhiên nói. "Các huynh đệ khác còn muốn kiếm tiền mua thiên dược nữa cơ mà." Lời vừa nói ra, các học viên còn chưa có thiên dược lập tức hung tợn nhìn về phía Tiên Lỗi. Tiên Lỗi vội vàng nhấc tay đầu hàng, "Coi ta chưa nói gì." Vòng chiến đấu tiếp theo chúng ta không tham gia. Ta suy nghĩ một chút, tại dưới tình huống bảo đảm an toàn, lại có thể săn giết được nguyên long mạnh mẽ, chúng ta chia bình hai đường. Chắc hàm, trong lớp bên này do ngươi chỉ huy, ta cho ngươi hai mười người. Còn lại chúng ta thậm chí có khả năng thử một chút giao chiến cùng nguyên long cấp cao, làm xong liền sẽ quay về. Đang khi Lam Hiên Vũ rũi ra hướng chỉ, đúng lúc này Vũ Cách lên tiếng nói: Ta muốn đột phá, hiện tại ta tích lũy đã là đầy đủ, cùng Thất Hoàn Chỉ cách xa đoạn đường như tờ giấy, rất có khả năng đột phá. Huy Huy cũng nói thêm: Hiên Vũ ca ca ta cũng vậy, ta cũng muốn đột phá. tiền lỗi cũng nói theo, vậy liền cùng một chỗ đi. ta cùng phong tử cũng đều áp chế được không chịu nổi, ép không được, không khéo muốn đột phá trên chiến trường mất. lam hiên vũ suy nghĩ một chút nói, được, thế thì liền đột phá đi. ta cùng mộng cầm thủ hộ các ngươi, các ngươi ngồi vào bên cạnh. mộng cầm, ngươi đem sinh sinh bất tức quả ăn đi tùy thời chuẩn bị bổ sung sinh mệnh lực cho mọi người. được. lam mộng cầm đáp ứng một tiếng cùng lam hiên vũ tại chỗ khoanh chân ngồi xuống. đường vũ cách, tiền lỗi, lưu phong, huy huy ngồi ở trung quang bên cạnh hắn. Lam Hiên Vũ hai mắt híp lại, hai tay cùng lúc phóng ra Lam Ngân Thảo, Kim Văn Lam Ngân Thảo quấn chặt lấy tiền lỗi cùng Lưu Phong, Ngân Văn Lam Ngân Thảo thì quấn chặt lấy Đường Vũ Cách cùng Huy Huy, cùng hoàn thành kết nối chỗ bộ ngực hắn có màu sắc rực rỡ hào quang nhàn nhạt, nhạt mà ra, vòng xoáy huyết mạch bắt đầu tăng tốc vận chuyển trong thân thể của hắn, mặt ngoài lập tức có lân phiến nổi lên, nửa người trái bị vẩy màu bạc bao trùm, nửa bên phải thì là bị vẩy màu vàng kim bao trùm, trong lúc nhất thời, khí huyết chi lực tựa như cũng bạo phát phun ra. Thông qua Kim Văn Lam Ngân Thảo cùng Ngân Văn Lam Ngân Thảo truyền đến trong thân thể bốn tên đồng bạn. Trong miệng tiền lỗi phát ra một tiếng rít gào trầm thấp, lông màu vàng kim mau trong nháy mắt chui ra, thân thể bành trướng. Tại trong thân thể của hắn, phảng phất có một cỗ lực lượng mong muốn chống cự khí tức Kim Văn Lam Ngân Thảo của Lam Hiên Vũ, nhưng cũng tại bên trong quá trình chống cự cấp tốc mạnh lên. Mỗi một cây lông màu vàng kim đều lóng lánh hào quang, khiến cho hắn nhìn qua tựa như là một mặt trời nhỏ. Trên người Lưu Phong thì là ánh bạc lượn lờ, từng khối vải màu trắng bao trùm toàn thân bên trên vải màu trắng màu bạc hoa văn tựa như là sống lại rồn dập chui ra hóa thành từng sợi gai nhọn màu bạc vô cùng sắc bén hư ảnh kinh cực long nổi lên tại sau lưng lưu phong hướng phía làm hiền vũ hạ bái sau đó bỗng nhiên bộc phát ra ánh bạc mãnh liệt từng tia từng sợi hướng trong cơ thể lưu phong chui vào hướng trên đỉnh đầu nguyên ân huy huy một đoàn bạch quang mơ hồ nổi lên hào quang màu trắng chiếu xuống trên người nguyên ân huy huy trên người hắn lập tức có quang mang dập dồn mà ra từ tinh linh cung tự nhiên tiến hóa thành tinh linh vương cung trôi nổi tại trước người hắn khí tức của hắn trong nháy mắt tăng lên Ban đầu 5 cái hồn hoàn trong nhé mắt liền biến thành 6 cái, mà lại hồn hoàn thứ 6 là màu đỏ. Huyễn Chi tinh linh long không biết đã tồn tại bao nhiêu năm, lại cho hắn năng lực tương đương với hồn hoàn 10 vạn năm. Thời điểm Nguyên Ân Huy Huy lúc trước nhập học cũng đã là ngũ hoàn hồn vương, sau này hắn một mực nỗ lực tu luyện, đã sớm đạt đến ngũ hoàn đỉnh phong. Được Nana chỉ điểm, hắn mới không có đột phá, một mực áp chế tu vi hồn lực chính mình. Hắn cùng Huyễn Chi tinh linh long càng ngày càng phù hợp. Lúc này hắn chẳng qua là trong đầu xuất hiện ý nghĩ đột phá, tầng trở ngại này liền trong nháy mắt bị xông phá. Hắn trực tiếp tiến nhập cảnh giới lục hoàn, mà lại hồn lực còn đang kéo dài tăng vọt. Huyễn chi tinh linh long trên đỉnh đầu biến thành trứng rồng càng ngày càng sáng. Ánh sáng đã đem hắn hoàn toàn phủ lên thành một cái chùm sáng màu trắng. Lam Hiên Vũ tự nhiên có thể cảm nhận được đồng bạn biến hóa. Hắn không khỏi có chút hâm mộ. Lúc nào chính mình đột phá mới có thể trở nên dễ dàng như vậy. Ngay tại Nguyên Ân Huy huy đột phá, tiếp theo một cái chớp mắt, Đường Vũ cách bên kia cũng phát sinh biến hóa. Tại bên trên đỉnh đầu nàng, một đoàn hào quang hai màu trắng đen nổi lên, hóa thành đồ án hình âm dương âm dương hỗn độn điều ở phía trên xoay quanh ban đầu tại trung quanh thân thể nàng phân biệt đại biểu cho kim mộc thủy hỏa thổ ngũ sắc quang mang trong nhé mắt trở nên sáng chói dâng lên ngay sau đó mỗi một đạo quang mang đều lặng yên biến hóa chia làm hai bộ phận một sáng một tối ngũ hành chia âm dương ngũ hành kỳ lân của nàng tại đây một cái chớp mắt cuối cùng hoàn thành tiến hóa tiến hóa thành thiên can kỳ lân năm loại màu sắc biến thành 10 loại trong lúc nhất thời âm dương nhị khí quay quanh khí tức đường vũ cách kéo dài tăng vọt một cái hồn hoàn màu đen chui ra. Trên người nàng tất cả hồn hoàn đều tùy theo phát sinh biến hóa, mỗi một cái hồn hoàn sau đều xuất hiện một cái bóng mờ hư ảo. Phảng phất phân liệt như vậy, nhưng rất nhanh lại tan kết hợp làm một. Bảy cái hồn hoàn toàn bộ biến thành màu đen vạn năm, xoay quanh tại trung quanh thân thể nàng. Mi tâm đường vũ cách xuất hiện một cái đồ án âm dương, ở giữa mơ hồ, thiên điện nổ vang, trên bầu trời thậm chí có lôi đình cuồn cuộn. Âm dương hỗn độn điều là đại biểu cho đại khí vận mà tồn tại. Mặc dù Long Nguyên tinh cũng không thích hợp với nó, chỉ có kim nguyên tố, mà không phải ngũ hành đều đủ nhưng tương tự đưa tới nó cộng mình, Nhan Nhược Đình vừa mới cùng quân đội trao đổi hoàn tất trở về, còn chưa đi tới chỗ, nàng liền thấy bên này bốc lên, may mắn Lôi Đình cũng không có đánh xuống, dâng lên năm cái cột sáng, Lam Hiên Vũ ở giữa, hướng trên đỉnh đầu hắn, hai đạo quang mang một vàng một bạc xoay quanh, riêng phần mình hiện ra hình rồng, ở bên cạnh hắn, trên người bốn người khác cũng đều tản ra ánh sáng mỹ lệ. Nhan Nhược Đình nháy nháy mắt, cái này, bọn hắn đây là đang làm gì? Trên chiến trường đột phá ư? Nàng liếc mắt liền thấy được trên người Đường Vũ cách bảy cái hồn hoàn, thất hoàn hồn thánh bên trong đám học sinh năm thứ tư này vậy mà xuất hiện thất hoàn hồn thánh trên thực tế nếu như đường vũ cách muốn nàng sớm tại một năm trước liền có thể đột phá đến cảnh giới thất hoàn hồn thánh dù sao nếu như không có chủ động giáng cấp nàng hiện tại hẳn là đã tốt nghiệp năm thứ sáu lúc trước trịnh long giang tại ở độ tuổi này của nàng đều đã đột phá đến bát hoàn đương nhiên võ hồn khác biệt độ khó đột phá không giống nhau nhưng dùng thiên phú của đường vũ cách đột phá đến đấy đối với nàng mà nói thật sự không tính là gì trọng yếu là võ hồn tiến hóa âm dương hỗn độn điều để cho võ hồn nàng trực tiếp tiến hóa mà không phải biến dị. Biến dị vừa vặn có thể rất tốt hoặc có thể xấu. tiến hóa chỉ sẽ trở nên mạnh mẽ. Tại đây một cái chớp mắt, đang tại đột phá bốn người đều âm thầm vui mừng. Tiền lỗi vui mừng chính là thời điểm đột phá hắn phát hiện kim bản tử mang tới khí huyết chi lực thật sự là quá to lớn. Chính mình mấy năm qua này một mực đang tẩm bổ thân thể, kéo dài dung hợp cùng nó, áp chế tu vi không tăng lên, áp chế huyết mạch không đột phá, không ngừng mà nỗ lực rèn luyện thân thể, khiến năng lực chịu đựng của thân thể trở nên càng mạnh. Dù cho là như thế lần này đột phá vẫn như cũ mang cho hắn phụ tải cực lớn, lớn đến mức có cảm giác thân thể muốn bị xông phá. Là Kim Văn Lam Ngân Thảo của Lam Hiên Vũ trợ giúp hắn áp chế khí tức Kim Bản Tử, khiến khí huyết chi lực của Kim Bản Tử không đến mức duy nhất một lần phóng ra để hắn có thể từng bước hấp thu. Đồng thời cũng là bởi vì hắn mấy năm nay tích lũy chi lực, hắn có thể đủ sức cùng Kim Tiền Lỗi cấp tốc dung hợp đến như thế. Bằng không hoặc là bị khí huyết chi lực Kim Bản Tử xói mòn, hoặc là hắn liền bị bội thực. Lưu Phong đột phá là bình ổn nhất, tương đối mà nói, kinh cực long không có bá đạo như vậy mà lại sớm đã cùng hắn rất phù hợp. mấy năm này áp chế cùng tích lũy cũng làm cho hắn đối với thuộc tính không gian có đầy đủ hiểu rõ. tại bên trong quá trình đột phá, khi hắn cảm nhận được chính mình cùng không gian phù hợp, cảm nhận được chính mình cùng kinh cực long triệt để dung hợp, thì loại không chế không gian kia cảm giác trong nháy mắt liền để hắn có minh ngộ. nếu như không có chuẩn bị lúc trước, hắn căn bản không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn có cảm ngộ sâu sắc đối với không gian như vậy. thời gian cùng không gian một mực là hai loại thuộc tính thần bí nhất cũng là cường đại nhất. tại đây một cái chớp mắt, hắn cuối cùng tiến vào thế giới không gian hưng phấn của huy huy đến từ quan hệ trong đó giữa hắn cùng nguyễn chi tinh linh long các triều đại cường giả tinh linh tộc đều có cơ hội dung hợp tinh linh long nhưng có thể thành công hay không sẽ rất khó nói xác suất thành công nhưng thật ra là rất thấp lúc trước bà ngoại hắn khiến cho hắn đi đến bí cảnh nếm thử lại không nghĩ rằng hắn thật sự được nguyễn chi tinh linh long chọn chúng Nhưng được tuyển chọn là một chuyện dung hợp là một chuyện khác dù sao trong thân thể của hắn còn chảy xuôi theo huyết dịch thuộc về con người cho nên dung hợp cùng nguyễn chi tinh linh long cũng không dễ dàng hắn mấy năm nay một mực áp chế tu vi của mình ở cảnh giới ngũ hoàn không ngừng mà cùng Huyễn Chi Tinh Linh Long tiến hành câu thông, giờ khắc cuối cùng này khổ tận cam lai, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng trình độ Huyễn Chi Tinh Linh Long dung hợp cùng mình. Hắn dám nói, chính mình cùng Huyễn Chi Tinh Linh Long dung hợp trình độ tuyệt không kém hơn bất luận một vị tinh linh nào. Đường Vũ Cách liền càng không cần phải nói, nàng vẫn luôn nhận thức điểm ngũ hành phân âm dương này, âm dương hỗn độn điều trợ giúp để cho nàng đối với âm dương ngũ hành có lý giải càng thêm khắc sâu, mà lúc này nàng đã thật sự hiểu chân lý bên trong, cho nên mới cùng âm dương hỗn độn điều triệt để dung hợp không chỉ một bước bước vào cảnh giới hồn thánh, còn hoàn thành võ hồn bản thân tiến hóa. thiên can kỳ lân, đây là võ hồn bên trên lịch sử loài người chưa bao giờ xuất hiện qua. mà sau khi ngũ hành phân âm dương, thực lực của nàng tăng lên dữ dội. đối với tất cả thuộc về âm dương ngũ hành cảm ngộ biến hóa đều có cực kỳ khác sâu. bốn người đều đang nhanh chóng đột phá, mà chiến đấu còn đang tiếp tục. vòng phòng hộ lần thứ ba mở ra, thi thể nguyên long bị bắn về phía phương xa. lại một nhóm nguyên long mới bị thả tiến vào, lại là một nhóm chiến sĩ cơ giáp gia nhập trong chiến đấu. đại chiến lần nữa bắt đầu căn bản không cần giao phó, mọi người học viện Sử Lai khác một cách tự nhiên liền thủ hộ tại bên người năm người Lam Hiên Vũ bọn hắn. Lam Mộng Cầm bắt đầu khẩy Phỉ Thúy Ngọc Hoàng Cầm, ánh sáng nhu hòa mang theo năng lượng sinh mệnh nồng đậm bao trùm hướng năm người, để bọn hắn tại bên trong quá trình đột phá có năng lượng sinh mệnh thuần túy nhất để hấp thu. Bởi vì Nguyên Long tiến vào càng thêm cường đại, chiến đấu phía dưới trở nên càng kịch liệt, liên bang bên này cho thêm càng nhiều chiến sĩ cơ giáp, một chút hồn đạo pháo cũng bắt đầu gia nhập chiến đấu. Đối với Nguyên Long tiến hành ép chế, dĩ nhiên cường độ công kích có khống chế, tận lực không chân chính tổn thương đến nguyên long chủ yếu là không thể hư hao long nguyên kim tinh phách nguyên long thân cao trăm mét to lớn lúc này đã tại khoảng cách vòng phòng hộ không xa nó không ngừng oanh kích với hồn đạo pháo nó cực kỳ cường hãn thời điểm căn cứ ném mạnh thi thể nguyên long ra ngoài nó miệng rộng mở ra thôn phệ một phần vào trong để bảo trì cường độ năng lượng bản thân vòng chiến đấu thứ ba kéo dài thời gian rõ ràng dài hơn so với hai vòng đằng trước lần này lớp thực nghiệm tinh chiến của học viện sử lai khác không có gia nhập vào chiến đấu quân đội liên bang gia nhập vào càng nhiều chiến sĩ cơ giáp chọn vẹn trên trăm tên chiến sĩ cơ giáp phụ trách phiến khu vực này nhưng hiệu quả vẫn như cũ không bằng lúc trước lam hiên vũ bọn hắn tác chiến bởi vậy rõ ràng cho sức chiến đấu của lớp thực nghiệm tinh chiến mạnh đến bao nhiêu nha nhược đình đứng tại cách đó không xa nhìn trên mặt những thiếu niên này rõ ràng còn mang theo ngây thơ trong lòng nàng không ngừng cảm khái không hề nghi ngờ tại trong những người này tương lai tất nhiên sẽ xuất hiện người có đại thành tự đúng lúc này một đội binh sĩ đi tới nha nhược đình vội vàng nhanh đón hỏi thăm tình huống là người quân đội đưa đồ tiếp tế tới chủ yếu là thức ăn năng lượng cao cùng thức uống sạch Không thể nghi ngờ, thông qua hai vòng chiến đấu trước đó, quân đội đối với chút đấu thiên giả này của học viện Sử Lai Khắc đã là công nhận. Tại bộ tổng chỉ huy, lôi Quân Trạch phân phó nói, chuyển hình ảnh đến đầu tường, phía đấu thiên giả của học viện Sử Lai Khắc bên kia. Trên màn hình lớn, hình ảnh hoán đổi hoàn thành, hiện ra lấy là cảnh tượng đầu tường. lôi Quân Trạch nhìn trên năm người hào quang lập lè, trong lòng không khỏi thầm giật mình. năm tiểu gia hỏa này rất khó lường. Lúc trước tình huống trên chiến trường hắn tự nhiên cũng đều thấy được. Các học viên của học viện Sử Lai Khắc biểu hiện ra sức chiến đấu mạnh mẽ vượt qua dự liệu của hắn, hơn 30 người tựa như một thể. Hắn vừa mới gọi thông tin về cho học viện Sử Lai Khắc bên kia mà hỏi thăm một chút. Hắn lấy được đáp án là ba mươi mấy học viên này đến từ lớp thực nghiệm tinh chiến của học viện Sử Lai Khắc. Học viện bên kia chỉ cấp ra lời giải thích này, cũng không có nhiều lời về lớp thực nghiệm tinh chiến. Cái này giống như là học viện Sử Lai Khắc trước đó chưa từng có, nhưng có thể được gọi là lớp thí nghiệm, nhất định có chỗ độc đáo của nó. Sự thật cũng đã chứng minh điểm này. Những hài tử này biểu hiện ra sức chiến đấu vô cùng cường đại, mà lại ung dung không vội, phối hợp ăn ý, có ít người võ hồn thậm chí là lôi câu chạch cũng chưa từng thấy qua. Nhất là lúc này mấy người đang tại đột phá này, càng là làm hắn rung động. Theo lúc trước chiến đấu là hắn có thể nhìn ra, cái lớp này người dẫn đầu lại là tu vi yếu nhất, mà lại khiến những người khác rõ ràng thật lòng không phục đối với hắn. Lúc vừa mới bắt đầu, hắn vẫn chỉ là cho rằng Lam Hiên Vũ tại phương diện chỉ huy có thiên phú rất cao, nhưng khi hắn nhìn đến Lam Hiên Vũ trợ giúp những người khác đột phá, Thời điểm những người khác ngồi vây quanh tại bên người Lam Hiên Vũ, hắn liền hiểu rõ, người trẻ tuổi này tuyệt không chỉ là có năng lực chỉ huy. Vô luận là Tinh Linh Vương cung hay là Thiên Can Kỳ Lân, hay là Hoàng Kim Bỉ Mông cùng Bạch Long Vương, đây đều là lôi quân trạch chưa thấy qua, nhưng hắn có thể phân biệt ra được chúng nó có mạnh mẽ hay không. Tiểu gia hỏa tuổi trẻ thật sự là quá làm cho người ta rung động. Xem ra học viện Sử Lai Khắc lại sắp ra một nhóm hồn sư không thể tưởng tượng nổi. Truyền lệnh ta, đội chức pháp lưu ý kỹ đấu thiên giả học viện Sử Lai Khắc bên kia. Sau đó nếu như bọn hắn tiếp tục tham chiến Chú ý bảo vệ bọn hắn, cần phải không để cho bất luận một học viên nào của học viện Sử Lai Khắc phát sinh nguy hiểm." Một tên tham mưu thấp giọng nói ra, "Tổng chỉ huy, điều này tựa hồ không phù hợp quy định." Lôi Quân Trạch thản nhiên nói, "Bọn hắn là tương lai của Liên bang. Ít nhất, tại chỗ này của ta, ta quyết không cho phép bất kỳ một người nào trong bọn hắn xảy ra chuyện. Nếu là về sau bộ đấu thiên bên kia có vấn đề gì, để bọn hắn trực tiếp tìm ta." "Đã hiểu rõ." Bộ đấu thiên, chiến thần điện đều là cùng ngồi ngang hàng cùng quân bộ, nhất là bộ đấu thiên, kết cấu bên trong phức tạp, Lôi quân trạch là tướng quân, đồng thời cũng là tốt nghiệp tại học viện sử lai Khắc. Mặc dù hắn khi đó không có tiến nhập nội viện học tập, thế nhưng tình cảm hắn đối với học viện sử lai Khắc rất sâu. Gánh chịu chút trách nhiệm này lại đáng là gì đâu? Vòng chiến đấu thứ ba cuối cùng kết thúc. Lần này phương diện quân đội không có hạ lệnh lập tức bắt đầu chiến đấu vòng tiếp theo, mà là cũng đang nghỉ ngơi điều chỉnh. Trên tường thành, hồn đạo pháo bắt đầu tăng cường hỏa lực, dùng hỏa lực áp chế nguyên long bên ngoài có chút không sợ chết. Nguyên long vẫn đang công kích. Chấn động đạn là thủ đoạn công kích chủ yếu nhất có thể không ngừng đem nguyên long đánh lui cũng rất khó làm thương tổn đến thân thể chúng nó nguyên ân huy huy là người thứ nhất mở ra hai con người ở phía trên đỉnh đầu hắn là tinh linh long bạch quang lấp lánh màu sắc hai cánh kéo ra trên người tinh linh long trắng noãn lớn lên không phải lân phiến mà là lông vũ nó tựa như là một con chim lớn mỹ lệ nó xoay quanh tại trên đỉnh đầu nguyên ân huy huy nhưng thân ảnh trở nên càng ngày càng hư ảo cuối cùng lặng lẽ không âm thanh dung nhập trong cơ thể nguyên ân huy huy biến mất không thấy đột phá hoàn thành nguyên ân huy huy lục hoàn mà lại hồn lực hắn trực tiếp lên tới tiếp cận trình độ lục hoàn đỉnh phong hồn lực bị áp chế thời gian hơn 2 năm cũng không có tan biến mặc dù không có tiến hành khảo thí nhưng hắn có thể cảm giác được tu vi của mình tăng lên rất nhiều nhất là hồn lực tăng lên rất nhiều dưới ánh mắt của hắn ý thức nhìn về phía đường vũ cách ngồi đối diện hắn đúng lúc này đường vũ cách mở ra hai con người ở người nàng một thân ảnh chậm rãi nổi lên thân ảnh lóe lên lại một con kỳ lân tách ra trên người hào quang ảm đạm hơn một chút hai con kỳ lân như ẩn như hiện giao hòa nhau cuối cùng dung nhập trong cơ thể nàng biến mất không thấy gì nữa. Thất Hoàn Hồn Thánh, Đường Vũ Cách chính thức trở thành hồn sư cao dài. Nguyên Ân Huy Huy nhếch miệng, chính mình hẳn là cũng không quá lâu là có thể trở thành hồn thánh. Lưu Phong cũng hoàn thành đột phá, ánh bạc thu lại, trên người hắn từng sợi gai nhọn màu bạc dồn dập khép lại, nhất cuối cùng trong tay hắn ngưng tụ thành một cây trường thương màu bạc, bên trên trường thương màu bạc bao trùm lấy vảy màu trắng. Thân thể của hắn ánh bạc lấp lánh, hắn đã cùng hồn linh kinh cước long triệt để dung hợp. Tiền Lỗi đột nhiên đứng người lên, hai tay tại thân thể hai bên kéo ra, hắn ngửa đầu nhìn trời, phát ra tiếng gầm gừ đinh tai nhức óc thân thể của hắn bắt đầu biến lớn trong nháy mắt thân cao liền đạt đến 6 mét có hơn mãi cho đến khi tiếp cận 7 mét mới dừng lại biến hóa toàn thân hắn lông màu vàng kim tựa hồ mờ đi mấy phần nhưng càng thêm rậm rạp bên trong một đôi tròng mắt hung quang lấp lánh khí huyết mãnh liệt gợn sóng bắn ra tiếp theo một cái chớp mắt hắn nhìn về phía lam hiên vũ vẫn như cũ khoanh chân ngồi dưới đất mắt lam hiên vũ mở ra hai con ngươi biến thành màu vàng kim hắn ngước nhìn về phía tiền lỗi ngươi nhìn cái gì con ngươi trong mắt đột nhiên dựng thẳng lên bị trong mắt màu vàng óng của lam hiên vũ nhìn vào khung lệ chi khí ở đáy mắt tiền lỗi lập tức tán đi hắn dùng sức lung lay đầu thân thể thu nhỏ biến trở về hình người lam hiên vũ nói ngươi phải khống chế chính ngươi tiền lỗi nhẹ gật đầu nói đúng kim bàn tử mạnh lên cũng càng ngày càng hung dữ nếu không phải ta tinh thần lực mạnh thật là có nguy hiểm mất khống chế lam mộng cầm tức giận nói muốn mặt không chính mình nói chính mình tinh thần lực mạnh ư tiền lỗi cười hắc hắc không có nha là ngươi mạnh khẳng định ngươi mạnh hơn lam mộng cầm nói ta mình bây giờ đều không biết tinh thần lực của mình là bao nhiêu làm sao ngươi biết ta so với ngươi còn mạnh hơn? Tiền lỗi nói, bởi vì ngươi nói đều là đúng. Lam Mộng cầm liếc mắt, không để ý đến hắn nữa. Lão đại, làm sao còn chưa bắt đầu? Ta đã có chút nhịn không được. Oa oh, ha ha, lực lượng này của ta ít nhất tăng cường gấp đôi. Tiền lỗi phấn khởi tại tại chỗ nhảy lên, tại mặt đất lập tức bị hắn dẫm ra hai cái hố. Phá hư của công trình chính mình bồi thường đi nha. Lam Hiên Vũ đứng người lên, yên lặng cảm thụ một thoáng đồng bạn biến hóa. Tại khí tức huyết mạch của hắn kích thích, tất cả mọi người đã hoàn thành đột phá. Giờ khắp này thực lực tổng hợp đoàn đội bọn hắn đã mạnh hơn. Bọn hắn ngó nhìn ngoài thành, tại hồn đạo pháo, chấn động đạn đang oanh tạc, bầy Nguyên Long trở nên càng ngày càng cuồng bạo. Đi qua lúc trước ba lượt chiến đấu, đã có vượt qua một phần ba Nguyên Long chết trận. Cái này nếu là đổi lại là quân đội con người, thương vong vượt qua một phần ba, chỉ sợ sĩ si khí liền sẽ đại giảm. Nhưng Nguyên Long vẫn như cũ không ngừng hướng phía trước sông tới, không có chút nào ý tứ rút đi. Chuẩn bị chiến đấu đi, vòng bốn chúng ta sẽ tham chiến